Xin kính chào các cô chú, anh, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage truyện Đêm Khuya Xin kính chào các Admin và những cô gái cầm clip xanh Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của Quan Tài Nhốt Quỷ Vương của tác giả Nghĩa Nguyễn Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review lại tập 1 cho quý cô chú, anh chị và các bạn cùng tiện theo dõi À, sau khi mà cái bà cụ thật à, chết đi thì ba cái người con trai của bà vốn dĩ trước đây á, thì trả chăm khi mẹ còn sống thì trả chăm non. Rồi khi mẹ chết thì bắt đầu là cố gắng là vắt nước mắt ra để mà nhân nhân nghĩa nghĩa để mà khóc lóc này nọ đồ. À, và cái mục đích của chúng nó là để bà cụ chết để chúng nó tranh nhau cái mảnh đất, cái mảnh vườn của bà cụ. Nghe đồn rằng là nơi đó là sắp sửa có dự án Nó sẽ ra rất là nhiều lợi tức Và Khi mà mấy anh em cho dọn cái mảnh vườn đó Thì tình cờ là lại đào lên được một cái quan tài Cái quan tài rất là lạ, nó rất là nặng và nó to hơn hẳn Những cái, cái quan tài bình thường Ở Trong đó nó chỉ có cái nhúm xương thôi Chẳng có vàng bạc châu báu gì Nên anh em quyết định là ném cái nhúm xương xuống, xuống ao Và đem gỗ quan tài đó bán Thì vô tình là chúng đã thả ra một cái gì đó ở Cho đến bây giờ chúng ta cũng mới chỉ nói là một cái gì đó ở trong cái quan tài, và từ thời điểm đó thì ở làng liên tục xảy ra những cái chết, rồi là những cái điều linh dị ma quái, những kẻ điên này nọ đâu. Còn cụ thể nó là cái gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Và cũng là để giải quyết tất cả mọi thứ, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nghĩa Nguyễn. Nick Facebook của tác giả mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Nghĩa tới đông đảo, độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến tập 2, cũng là kết thúc của Quan tài nhốt quỷ vương tác giả Nghĩa Nguyễn Thằng Hoan thằng Hỷ vẫn cứ tiếp tục đi tuần Ở trong làng Theo như nhiệm vụ Đi đến đoạn mảnh vườn nhà bà cụ thật Bây giờ nơi đó được dọn dẹp sạch sẽ Nghe đồn là chỉ đợi ngày đẹp Gia chủ sẽ động thổ để xây nhà trọ Chỗ đoạn có cái cây xấu cổ thụ Thằng Hỷ nó đột nhiên nói Ê, Ê Hoan Hoan Tao, tao buồn đái quá Mày ở đây Tao đi vào trong kia tao xả cái Này Mày ở xóm Thái Hà chứ không phải xóm liều đâu Mày hết chỗ đi đái à Sao lại nhảy vào trong vườn bạc cụ thật để mà đái Mày muốn chết đi à Tao đái đâu thì kệ mẹ tao Tao sắp mắc đái ra quần rồi Nói đoạn Mặc kệ cho thằng Hỷ Thằng Hoan ngăn cấm Thằng Hỷ nhảy tót vào bên trong Đang xả lũ ồ ồ Miệng huyết sáo Xem chừng là đã thích thú lắm Nó không biết từ xa Đang có đôi mắt nhìn về phía nó đầy hành học Thằng chó Mày hết chỗ để đi hay sao Mà nhắm vào đây bà đi May mà mày chạy kịp Không thì đổ bể hết Bóng người nọ giết qua kẽ răng Xả lũ xong Toàn kéo quần thì bỗng nhiên Ánh mắt của thằng Hỷ nhìn thấy gì đó Ở dưới chân Trong không gian nhập nhẹp, nó thấy lớp đất ở dưới chân như có cái gì đó đang đùn lên. Người thường có lẽ gặp phải cảnh như vậy thì ba chân bốn cẳng mà chạy. Nhưng đối với thằng bất cần đời như thằng Hỷ, như thế đâu có đáng gì. Nó mở to mắt ra xem là chuyện gì xảy ra. Bất giác trong nháy mắt, một bàn tay đen đúa như que củi cháy thò lên tóm ngay lấy cái quả nợ của thằng Hỷ mà giật mạnh một cái. Thằng hỉ gào lên như mèo bị kẹp đôi, thứ kia không chịu buông, mà giật còn mạnh hơn. Rồi bỗng nhiên Phật. Cái cổ củ lẳng của thằng này bị đứt toạc cả da, máu tuôn xối xả như là vỡ ống nước. Sự việc nói ra thì lâu, hay nhưng lại chỉ diễn ra trong tích tắc. Thằng Hoan ở bên ngoài bây giờ rôn như chó dấp nước, lắp bắp kêu. Hỉ hey, hey ơi, mày làm sao thế? Chưa kịp nói hết câu thì thằng Hỷ bị lôi tuột xuống đất, thằng này chỉ kịp kêu á lên một tiếng, rồi chạy mất dạng. Ở bên ngoài, thằng Hoan lúc này đầu gối đã nhũn cả ra muốn ngã quỵ nhưng bên tai của nó lại vang lên giọng nói. Chạy, chạy ngay đi, chạy nhanh nếu như mày còn muốn sống. Bây giờ cả người nó như bị một thế lực vô hình nào đó lôi đi Đằng sau vẫn còn vang lên tiếng cười lanh lành của con quỷ Xung quanh người dân bị đánh thức bởi tiếng kêu đau đớn của thằng Hỷ Ấy nhưng mà bây giờ có cho tiền Họ cũng chẳng dám đi ra ngoài Người ta run dày bảo nhau Ôi giời ơi Là ma là quỷ thật rồi Nghe như là tiếng của thằng Hỷ nó kêu ấy. Lần này thì đúng là xin là xin vĩnh biệt cụ rồi Ngày hôm sau, đợi cho đến khi mặt trời lên ngang ngọn tre, thằng Hoan về đến nhà ông trưởng thôn. Cánh cổng nhà ông trưởng thôn bị nó đạp cái rầm một cái thiếu điều muốn đổ sọc. Ông đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài hiên, nhìn cánh cổng suýt đổ. Ông gân cổ quát. Ôi tiền trừ cái thằng này, mày định dỡ nhà tao đấy à? Mặc kệ ông cằn nhằn, nó đứng chống tay đầu gối thở hồng hồng. Ôi, bác trưởng thôn ơi, bác trưởng thôn, <cười> chuyện lớn rồi. Thế có cái chuyện gì Mày từ từ kể tao nghe xem Thằng Hoan vớ lấy cốc nước tô ứng ực Thằng, thằng Hỷ Bác ơi, thằng Hỉ nó chết rồi Cái điếu kể trên tay ông trưởng thôn rơi cái bộp Ông tóm lấy áo của thằng này Nó, nó chết ở đâu Làm sao mà chết Nó chết, nó chết ở vườn nhà bà cụ thật Đoạn thằng Hoan kể hết là những chuyện xảy ra đêm qua Sống lưng bây giờ vẫn còn lạnh toát Cảm giác cứ như đã bước một chân lên trên đoạn đầu đài Nghe hết câu chuyện Ông trưởng thôn chạy vào nhà Lấy con xe máy Mày lên đây Cùng bác qua đó xem thế nào Ông chạy sang tới nơi thì thấy bà con tròm xóm đã xuống lại Dòm ngó gì đó Dẹ đám người trước mắt Ông thấy trong vườn nhà bà cụ thật Nơi ấy loang lộ toàn là máu Theo những gì mà thằng Hoan kể Ông gọi mấy anh dân quân đến căng dây bảo vệ hiện trường rồi thông báo cho cơ quan chức năng. Bên cạnh vợ chồng nhóm luận loan đứng chống nạnh nhìn, đôi lông mày bây giờ như díu cả vào với nhau. Ông xem chừng như tức lắm. Chuẩn bị đến ngày động thổ xây nhà trọ mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bảo làm sao mà ông không lo cho được. Độ 10 phút sau, cơ quan chức năng có mặt qua những lời khai và dấu vết hiện trường. Họ quyết định là dùng máy xúc để đào cái chỗ ấy lên xem. Khi sới tung mảnh vườn bà cụ thật, chỗ ấy sâu đến cả 4-5 mét. Người ta vẫn chẳng tìm được một chút dấu tích nào của thằng Hỷ. Có như thể là nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này. Cuối cùng, cơ quan công an rút về, tiếp tục theo dõi điều tra. Riêng người dân thì dường như là ai cũng có câu trả lời cho riêng mình. Họ nghĩ ấy là ma quỷ bắt, thì làm sao mà tìm được? Từ đó, ai cũng kiêng dè mảnh vườn nhà bà cụ thật, vạn bất đắc dĩ phải đi ngang qua, thì họ đi tốn năm tụm ba, chứ th có thách tổ bố thằng nào cũng không dám đi một mình ban đêm. Đám trẻ con ngày trước, toàn treo vào vườn nhà bà cụ hái trộm quả. Bây giờ, cứ mỗi khi đứa nào không nghe lời, bị bố mẹ dọa, đem chói mẹ sang bên vườn bà cụ thật ngủ một đêm. Thằng nào thằng đấy sợ khóc thòi loài cả bong bóng. Một tối nọ, bà Loan nói với chồng. Ông này, tôi, tôi nghĩ là có khi mình phải làm gì đó thôi. Không, cứ như thế này thì đến ngày động thổ thì biết làm nào. Lời của bà Loan đã động trúng vào điều mà ông chăn trở bấy lâu. Ông thở giải đáp. Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Hay là mình mời thầy bày cúng kiến, xem như nào. Được lời như cõi tấm lòng, bà Loan hớn hở. Tôi cũng tính thế Chỉ sợ là ông không nghe Tôi nói thế là tôi tính mời ông Cụ Lập ở làng ta đấy Đến cúng xem Ông Luận nghe thế thì trồm dậy gắt Bà mời làm gì cái lão già đấy Quanh năm lão chỉ cúng kiến Làm ba cái trò con mèo Lừa bịp cái lũ trẻ con thế, thế không mời ông Lập thì mời ai Tôi quen ông thầy ở làng bên Mai tôi với bà sang bên đế rước ông về Thôi thì chăm sợ ông lo Tôi là tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến bà già đấy Sao bà nghĩ thế? Thì ông không thấy ạ Dân trong làng ở đồ đồn ầm cả lên cái kia, kia Ông nói Hay là lúc bà còn sống Mình đối xử tệ bạc với bà ấy Bây giờ bà luận quản quẩn bái trưởng đi Này Bà nói cẩn thận đấy, Cứ bửa bổ, bổ cái mồm như thế hàng xóm nó nghe Rồi nó nhỏ vào mặt của cả vợ cả chồng đi Gớm chữa, đúng là thói đời một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con thì lại chẳng gánh nổi một mẹ già. ấy thế mà thỉnh thoảng hát karaoke, chúng nó cứ ngoạc mồm lên là cho con gánh mẹ một lần. Thôi, già rồi, để cho các ông các bà được yên. Gánh đi loay hoay mà dụng cái quang xuống, không khéo công các bà lại về với tiên tổ sớm. Vậy là vợ chồng Luận Loan đối xử với bà cụ như thế nào thì bà con tròm xóm người ta biết cả. Thế mà bây giờ, lão Luận lão còn sợ đều tiếng, ảnh hưởng đến cái thứ danh tiếng vốn dĩ trước nay chẳng mấy tốt đẹp. Thì... Ê, ấy là, là... Là... Là tôi nghĩ thế thôi. Chứ tôi ngu gì mà tôi nói cho dân làng biết. Ông Luận nghiến răng. Bà nghĩ được thế là tốt rồi lần này tôi mời thầy về đây nếu đúng là bà già bả về bà ám nhà mình tôi bảo thầy trấn địa mộ luôn không thể để như thế được già rồi chết không thì chịu đi đầu thai còn về hành hạ làm khổ làm xả con cháu đoạn hai vợ chồng tắt đèn định đi ngủ như chợt nhớ ra điều gì bà lại khều khẩu chồng ông này mà ông ông có thấy cái gì lạ không Lạ cái gì Nói ra xem nào Thằng trí đấy Sao cái mảnh đất này Như thế mà nó chẳng có cái ý kiến gì Để cho ông với thằng Đức Nó quét hết Nó uống nhầm thuốc hay sao mà sao tự nhiên nó tốt bụng thế Điều vợ nói Làm cho ông Luận khẽ giật mình Nhắc lại mới nhớ Từ lúc phát hiện ra cỗ quan tài đến giờ Ông chí gần như biến mất Mọi việc Ông Luận và ông Đức quyết hết. Ông Luận về về cái chồng dâu ngẫm nghĩ. Lẽ nào thằng ôn chí nó lại tốt như vậy? À, bà nói tôi mới để ý. Mà thôi kệ đâu. Có dịp tôi mang giấy tờ đi sang tên đổi chủ. Lúc ấy giấy trăng mực đèn rõ rảnh rảnh. Mặc mẹ nhà nó có tốt thật hay là không? Ngồi đi, muộn rồi. Bà Loan với tay tắt đèn. Ngôi nhà chìm trong im lặng. Chẳng mấy chốc. Căn phòng đã vang lên tiếng gáy đều đều của hai người. Ở giữa nhà, nơi đặt tấm ảnh thờ của bà cụ thật. Nơi mà thời gian qua lạnh ngắt, chẳng mấy khi được nhang đèn. Mấy nén nhang đã cháy gần hết, bỗng nhiên bùng lên phừng phừng. Di ảnh bà cụ thật. Bỗng nhiên chạy ra hai hàng huyết lệ từ đôi mắt. Bức ảnh chẳng hiểu vì sao. Nó trở nên sống động như người thật. Khuôn miệng của bà cụ mấp máy mấp máy. Trong không gian. Vang lên âm thanh u ám. Nhưng cũng như chứa đầy sự uất ước đau khổ. Lộ bất hiếu. lũ ác nhân thất đức. Rồi. Chúng mày sẽ phải trả nghiệp. Rồi chúng mày sẽ phải trả nghiệp. Sáng ngày hôm sau, bà Loan đi đi lại lại trong nhà bảy bảy 49 lần. Từ sáng tới giờ, Như muốn mòn cả đôi dép Ở ngoài cổng tiếng con mực đang sổ nhặn cả lên Là bà biết chồng bà đã về Chiếc xe SH đổ ở sân Ông Luận gọi với vào trong bà ơi Ra đỡ thầy xuống xem nào Bà loan đi ra sân Với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Sao lại phải đỡ thầy xuống Trước mắt bà là ông thầy béo ục ịch Đôi chân ngắn cũn kĩn của ông Làm ông cứ phải khều khều Tìm cách đu xuống khỏi cái yên sau Bà suýt nữa phì cười, may mà còn kìm lại được, bà chạy ra đon đà. Thế chết, thầy, thầy để em giúp một tay. Có sự giúp đỡ của bà, ông thầy bấy giờ mới xuống được xe. Bỏ cái xe ngoài sân, vợ chồng luận loan, nềm nở, dắt thầy vào nhà. Ông thầy này độ hơn ông luận vài tuổi, nhưng trông phát tướng hơn nhiều. Thầy vừa đi vừa vê vê cái tròm dâu lốn phốn, mắt thầy liêm diêm, như đang tâm tiên. Bước đến cửa nhà Thầy nhìn lên trên cái gương bắt quái Treo ở trên Miệng bảo Ông tháo cái gương cơ ra cho tôi Ồ sao lại phải tháo hả thầy Thế cứ nghe theo lời tôi đây Tôi giải thích sau. Ông Luận tuy còn thắc mắc Nhưng vẫn làm theo Một lát đưa cái gương cho thầy cũng béo Dạ đây thưa thầy Ông thầy đưa tay đỡ lên cái gương Dọi thẳng cái gương hướng về mặt trời Đột nhiên từ ấy Phát ra cái âm thanh xèo xèo như là người ta rán cá Từ cái gương Những làn khói đen bốc lên Ông thầy đoạn lấy ra lá bùa Thiếp luôn lên mặt gương Xong rồi bà Loan mới rụt rẻ Thưa thầy vừa, vừa rồi là chuyện gì đấy hả Thôi thật với vợ chồng ông bà Lúc mới đặt chân lên đây là Tôi thấy âm khí ở này đặt xung quanh rồi Lúc bước chân luận cửa ra vào Tôi tìm được canh nguyên của vấn đề rồi Chính là cái thứ lành này thầy, thầy nói là cái gương bát quái Đúng rồi Hai người xem nhà cái thứ này rồi Tôi hỏi hai người Cái gương bát quái để làm gì ở thì Để trấn yểm Để ngăn không cho ma quỷ vào nhà Ô thầy hỏi buồn cười, <cười> Về phần cơ bản là thế Nhưng cái gương này bây giờ, nó không có tác dụng nữa. Thậm chí bây giờ nó còn có tác dụng ngược lại. Hút âm khí về phía nhà mình cho ghẻ. Hai vợ chồng nghe thế, thì mặt tái xanh như đít nhái. Ông thầy cúng béo xoay cây gương cho ông bà xem. Trên ấy là chi chít những vết nứt. Soi vào tấm gương, hình ảnh của hai vợ chồng hiện lên một cách méo mó, quỷ dị. Ông luận rôn rôn. Ô thầy ơi sao Sao lại như thế À thầy Có phải lăn qua là ông bà hay là mơ Thấy những cái chuyện quỷ lị Sức khỏe càng ngày càng yếu đi phải không Là do bây giờ là trong nhà ông bà toàn là âm khí Làm gì có lương khí đâu Nhìn ấn đường của ông bà cái kìa Tôi thấy âm khí thâm nhập sâu hơn rồi Một thời gian nữa Có mà lại câu Nghe thầy đọc vanh vách những sự xảy ra trong thời gian qua. Hai vợ chồng vừa sợ, nhưng cũng vừa phục thầy. Đoạn ông thầy béo chắp tay sau đít, ông rông đi vào nhà, chỉ tay lên tấm di ảnh của bà cụ thật. Tôi nghĩ mọi việc những ngày qua là bắt nguồn từ bà cụ đấy. Tôi đã nghe ông bà kể hết mọi chuyện rồi. Tôi đoán là bà cụ là còn lưu luyến gương thần chứ muốn đi. Chấp liệm bà cụ lớn, lắm. sợ rằng bây giờ là thành quán linh. Quay về bắt con cháu đi theo rồi. Ôi trời ơi, bắt, bắt, bắt con cháu đi theo hả thầy? Cả hai ông bà kinh hãi. Đúng rồi, phiền hai ông bà lẫn tôi ra mộ bà cụ xem nào. Vậy là vợ chồng Luận Loan không dám chậm trễ đưa ông thầy béo. Ở trên đường đi, bà Loan hỏi. Chẳng hay thầy tên gì để em tiện xưng hô? Long, tôi tên là Long người huyện Bên Bạn chính lấu cũ chồng bà nay tôi phải sắp xếp công việc ở nhà Qua đi giúp gia đình mình đấy. Bà Loan xoa tay vào nhau Quy hóa cho nhà chị em quá Một lát sau ba người đã có mặt trước mộ của bà cụ thật Ngôi mộ nằm im lìm ở góc khuất Trong nghĩa trang Bóng cây liễu rủ xuống Tạo lên không cảnh có phần giật sợ Mặc cho bên ngoài trời vẫn đang nắng chói trang Phía trước di ảnh của bà cụ bây giờ Chỉ còn lại vài cái chân nhang đã tàn Không cảnh cô liêu Như là nấm mộ hoang vô chủ Trông thấy cảnh tượng như vậy Bà Loan tự nhiên ánh lại, Bà gãi gãi đầu dãi bày Thời gian qua Nhà em bận biểu nhiều việc Chả có dịp mà chăm sóc mộ mẹ Dạ Để cho thầy phải chê cười quá Ông Thầy Long cười cười một cái Dường như là biểu môi Câu nói dối ấy làm sao mà qua được mắt Lọc lõi của ông Ông chép miệng một cái rồi thầm nghĩ. Còn cái này thì lúc đẻ mày ra, khép mẹ mày chân vào. Nhưng ông cũng chỉ nghĩ thôi, chứ không nói ra mồm. Bây giờ ông đang tập trung vào ngôi mộ trước mắt. Ông lôi ra tờ bùa màu vàng, trên ấy vẽ ngoằn vẽ ngoèo như run như rắn. Ông cắn ngón tay nhẹo vài giọt máu. Trong phút chốc lá bùa bỗng nhiệt chuyển sang màu đỏ. Ông mới quay sang hỏi ông Luận. Bây giờ tôi phong ánh ngồi mộ của bà cụ, ông suy nghĩ nghĩ chưa? Ông Luận nhìn vợ, hai vợ chồng thì thầm to nhỏ cái nhau cái gì? Dạ, thầy cứ làm đi. Ông thầy Long đoạn thiếp luôn lá bùa lên trên đỉnh nấm mộ của bà cụ thật. Chỉ thấy, ở dưới đất chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ. ở bên tai của ba người đột nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn cái thứ âm thanh như xoáy sâu vào tâm trí nhất là bà Loan bà cứ run lên bẩn bật ông ơi ông có nghe thấy gì không có như như là có tiếng ai hét hai người đừng có lo không có chuyện gì đâu qua ngày hôm nay ông bà cứ kê cao gối mà ngủ yên một lát sau ông thầy béo đưa tay lên bấm đột rồi nói gì đó với ông luận. thế nha, nói chuyện xong rồi đi. tiếng kêu đau đớn bây giờ đã không còn nữa. ông luận mới thở phào nhẹ nhõm. ông rút ra cái phong bì giày cộp đưa cho ông thầy long béo. già, thầy đã vất vả vì vợ chồng tôi quá. thôi thì đây là chút lễ mọn nhưng lòng thành thầy... mong thầy nhận cho. ánh mắt của lão thầy béo sáng lên. <cười> Hai ông bà có lòng gì Tôi có lức chấm Thôi bây giờ cũng chưa rồi Tôi xin phép đi về Có chuyện gì ông bà cứ sang kìm tôi Đám người rời đi Từ trên bia mộ của bà cụ thật Bỗng nhiên xuất hiện vết nứt Vết nứt càng ngày càng to Rồi tấm bia dọt một cái vỡ ra làm đôi Hai vợ chồng luận loan về nhà hớn họ, nghĩ bây giờ có thể kê cao gối mà ngủ. Ông bà không biết rằng hành động thất đức vừa rồi khiến cho không chỉ gia đình ông, mà cả gia đình của những người em ông cũng bị quấn vào vòng sấy, oan nghiệt, chẳng thể nào mà thoát ra nổi. Lúc này, ở trong một vùng mông lung, có tiếng cười vang vọng <cười> Để tao xem, ngươi đã bị phong ấn rồi. Bây giờ, ngươi làm cách nào để bảo vệ đám con cháu của ngươi? <cười> Bóng dáng của bà cụ thật, từ từ tụ lại. Thế nhưng giống như là bà cụ đang bị đốt cháy xèo xèo Khó khăn lắp bắp Mày là thứ ma thứ quỷ Tao Tao sẽ không để cho mày được như ý đâu Cái thứ ma quái kia nó cười sẵn sẵn <cười> Mộ già khốn kiếp Thời gian qua Mộ và lũ gia tiên liên tục phá chuyện tốt của tao Này các người đã bị ểm Trời rút Quả nhiên là trời rút Nói rồi cái thứ kia Rút ra sợi dây xích loằng hoằng vung tay vột xuống đất đánh chát một cái Sợi dây xích bốc lửa cháy bừng bừng Để xem Một linh hồn yếu ớt người ơi, Chống đỡ như thế nào Ánh mắt con quỷ đỏ rực, nó vụt thẳng sợi xích về phía thân ảnh của bà cụ thật. Tiếng xích sắt len keng lao vun vút trong không khí tạo lên âm thanh giận người. Bình thường bà cụ thật nhờ vào gia tiên tiền tổ mới có thể chống đỡ, bảo vệ cho con cháu. Thế nhưng ngày hôm nay, chính con trai của bà cụ đã rước thằng thầy kia về, không biết là vô tình hay cố ý mà gã phong ấn không chỉ bà cụ. Mà còn phong ấn luôn cả gia tiên trong nhà Bây giờ bà cụ chỉ có thể yếu ớt chống đỡ Những đòn chí mạng từ con đại quỷ Chẳng mấy chốc linh hồn của bà cụ Chi chít những vết thương Bà cụ quay đầu nhìn về phía nhà con trai Từ đôi mắt của cụ chảy xuống dòng huyết lệ Những chàng âm thanh cuối cùng của bà cụ vang trong gió Nghiệp chuông Con ơi Nghiệp chướng Vừa dứt lời, sợi xích vụt thẳng vào bà cụ chỉ nghe âm thanh chói tay. Linh hồn của bà cụ trúng chiêu, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Còn quỷ dơ ống tay lên hút, sạch những gì còn xót lại. Rồi nó ngửa mặt lên trời, mà cười sẵn sặc. <cười> ngày chúng ta trở lại Sẽ không còn xa nữa Các người cứ đợi đi Đợi đi <cười> Những ngày sau đó Ngôi làng lại trở lại yên bình hơn trước Không còn xuất hiện những chuyện ma quái Như thời gian vừa rồi Ông Luận hài lòng lắm Ông chắc mầm trong đầu rằng Việc ông Thầy Long kia chấn ểm đã có tác dụng Ngày động thổ Xây cất nhà trọ cũng đã tới Mới sáng sớm Tiếng máy móc ồn ào khắp cả con ngõ Suốt cả ngày Máy móc cứ ầm ầm đinh tai nhức ốc Đến buổi tối Thì ở nhà ông Luận Tiếng ăn uống tiếng cốc chén va chạm Côm cốc Khi tàn tiệc vì quá say, vợ chồng ông Đức đành phải ngủ lại ở bên nhà anh trai. Nửa đêm, khi căn nhà đang chìm trong tịch mịch, thì đột nhiên. Con chó mực đang nằm ở trong cỗi, như ngửi thấy cái gì đó. Nó đứng dậy ở trong cỗi cứ lồng lên lục xà lục sục, rồi hướng sang bên mảnh vườn nhà bà cụ thật, mà nó cắn nhấm nha nhấm nhẵng. Đứng phía đó, cách cái củi không xa Là một thân ảnh đen thổi lỗi, Đôi mắt đỏ rực như lỡ nhìn con chó Con mực đột nhiên kêu lên oang oảng mấy tiếng Rồi sùi bọt mép, lăn ra chết tươi Thứ ấy vén khóe mép lên cười Lộ ra cái khóe miệng lẩm trầm toàn là răng Không gian xung quanh như đặc quánh Cánh cửa nhà ông luận rõ ràng trước khi đi ngủ Đã được cài chốt chặt Bây giờ lại đang từ từ, từ từ mở ra. Ở bên trong, mấy người vẫn đang ngủ say như chết. Trong tai của ông Đức, đột nhiên vang lên âm thanh ma mị. Anh ơi, anh Đức ơi, dậy, dậy nào. Dạy đi với em Gọi đến lần thứ ba Ông Đức mới rội mắt Ông bực mình không biết đứa nào Phá giấc ngủ của mình Toàn vùng dậy chửi thề thì ông khận lại Trước mặt ông là một cô gái đẹp tuyệt trần Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn Mái tóc dài được cài bởi cái châm Cả người mặc quần áo lụa Lướt thướt như thời xưa Nét đẹp làm cho ông cứ ngây ngẩn Cô gái đưa tay che miệng Cười khúc khích Sao anh nhìn em ghê thế? Ờ, em... Em... em đẹp quá. Thế... Anh có muốn vui vẻ với em đêm nay không? Có chứ. Anh có. Thất một cái. Cô gái biến mất. Rồi lại hiện ra ở chỗ cửa. Cô đưa tay ngoắc ngoắc ông Đức. Ông Đức bước xuống giường. Cứ như người mất hồn. Đôi mắt của ông bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô gái Miệng của ông nhèo nước rãi Ông vừa đi Vừa từ từ lột bộ quần áo ở trên người Đến chỗ mảnh vườn Trên người ông chỉ còn mỗi một cái xịt Bây giờ cô gái đang ngồi vắt vẹt Trên cảnh cây sống Tiếng cười vang lên trong đêm Người bình thường mà thấy cảnh tượng này Thì chắc chắn cái thứ ấy là ma là quỷ Chứ Người đâu mà đêm hôm Còn làm được mấy cái trò quỷ dị như thế Chỉ là tâm trí của ông Đức Bây giờ như bị thứ gì đó che mở mắt Ông đứng dưới gốc cây Rồi tụt nốt cái quần xịp trên người xuống Từ trên cành cây một sợi dây chảo Được thòng lọc thò xuống bên dưới Không nói không rằng Ông Đức từ từ trồng cổ mình vào Sợi dây dần dần siết chặt lấy cổ ông, rồi kéo lên trên. Cho đến khi cái chết ập đến, ông Đức mới giật mình trở lại thực tại. Thấy mình đang bị treo lủng lặng, ông toan dẫy ruộng. Ông tốm lấy sợi dây để vùng vằng thoát ra. Thế nhưng vừa đưa tay lên, thì ông bị một bàn tay dài như cái đòn càn của cái thứ ma quái kia tóm lấy bẻ quạt, đến loài cả xương cánh tay trắng ơn ẩn ra ngoài ông muốn giấu lên đau đớn nhưng cổ họng thì đang bị sợi dây chảo siết chặt cái thứ kia nó bắt đầu bò lóp ngóp lóp ngóp từ trên cây xấu xuống nó dí sát khuôn mặt lưỡi cầy vào mặt ông không còn là khuôn mặt xinh đẹp mỹ mèo nữa thay vào đó là cái khuôn mặt lưỡi cầy gây sợ thất khiếu chỉ là những cái hốc đen ngòm ngòm từ ấy máu thâm sì chảy xuống Ông Đức thậm chí có thể ngồi được cái mùi tanh tuổi bốc ra Ông kêu Như âm thanh không thoát ra được Chỉ còn lại những tiếng khắc khắc Sợi dây sắc như dao siết lấy cổ ông Thậm chí máu Đã nhèo cả da Con quỷ thè cái lưỡi dài Như quả lúc lắc Liếm lấy máu Sau một hồi dễ dụ Ông Đức quóp tay giật giật mấy cái Rồi đuỗn đùn đùn Ông chính thức lên bảng đếm số Theo ông bà vải Sáng sớm hôm đó Mặt trời còn chưa nhô ra khỏi rặng tre Bà Liên đang ngủ say Thì cảm thấy tưng tức cái bụng dưới Bà rụi mắt đứng dậy Đi ra ngoài xuống nhà vệ sinh Xong xuôi bước lên nhà Lúc đi qua chỗ cây cây xấu Bên vườn nhà mẹ chồng Bà thấy loáng thoáng có cái thứ gì đen thổi lùi Treo lùng là lùng lẳng trên cành cây Nghĩ trong đầu có khi là áo sống Hay cái gì đó bị thổi Bay mắc lên đó Bà toan bước đi Thế nhưng cái thứ ấy bị những cơn gió thổi qua. Âm thanh cái dây cháo nghiến vào cành cây kẹt kẹt gai người. Bà Liên trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Bà vội chạy lại chỗ đó, ngẩn lên. Rồi sau đó, tiếng của bà gào lên như đánh động cả làng. Vợ chồng ông bà Luận Loan là người đầu tiên chạy ra. Trước mặt họ là cái xác của em trai ông Luận. Đang bị treo lùng lặng Cả người trần chuồng không mảnh vải che thân Ổ bụng bị rạch nát Nội tạng sổ cả ra ngoài Nguyên cả đoạn ruột Nối từ bụng xuống đến tận đất Ở bên dưới Đang bị kiến lửa nó bâu vào Nó đốt sưng phù cả ruột Cổ của ông Đức bị sợi dây Cắt sâu vào bên trong Máu chảy ra ướt đẫm Cảnh tượng đó quá đỗi kinh, thường, kinh khủng Tưởng chừng như chỉ thấy ở Trong mấy bộ phim kinh dị Này đang diễn ra ngay trước mắt Chỉ dây lát sau người làng lại có mặt Khi người ta thấy sắc của ông Đức Thì ai nấy tai mét Kẻ nào còn gan dạ thì còn đứng vững Đứa nào yếu bóng vía thì quay đi nôn thốc nôn tháo. Ông trưởng thôn bây giờ Một người gan dạ từng nhiều lần ra trinh vào chiến Chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đầu rơi máu chảy Mà cũng phải bổn rộn cả tay chân Trước giờ cả làng vốn dĩ yên bình Cùng lắm cũng chỉ là thanh niên đánh lộn sơ sơ Thế mà bây giờ cứ răm bữa nửa tháng lại có người chết Cứ như thế này thì còn ai dám ở làng Ông siết chặt bàn tay Nói như quát hỗn loạn Rốt cục là kẻ nào Kẻ nào gây ra những chuyện này Người làng quay lại nhìn Trong lòng của mỗi người đều có nỗi thắc mắc Bỗng bên tai của ông Nghe như có giọng nói Là ta là tao đi. <cười> Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Sẽ đến lượt chúng mày. Mày mày là ai? Mày có giỏi tới giạn đây? Ra đây, đây, bố mày chấp cái loại mày. Mày. Mày thách tao đấy à? Mày thách tao à? Giữa đám người đông đúc như thế, người ta ngạc nhiên khi thấy ông trưởng thôn Cứ như đang chở nhau với ai Rồi bỗng nhiên ông ôm cổ ho lên sủ sụ Mắt ông trợn lên Bọt mép sủi lên trắng Ông ngã vật ra đất Ông lên cơn co giật đùng đùng Đám người vội vàng chạy lại đỡ Này quay ai, quay có, ai, có dầu gió mang ra đây xem nào Ông ông trưởng thôn trúng gió rồi Mọi người súng lại Kẻ giữ tay Người cậy miệng không để cho ông cắt lưỡi Thế nhưng mà không ai giữ nổi Cuối cùng họ đành phải cứ thế Mà khiêng thẳng ông lên trên chậm xá Từ đó về sau, ông trưởng thôn điên điên dại dại, hàng ngày cứ vừa cởi trần, vừa đi vừa nhặt rác. Nếu như người lại nhìn, không ai có thể tin nổi trước đây. Ông chính là ông trưởng thôn được người làng kính nệ. Trở lại cái thời điểm lúc ông đang co giật, họ chắc mầm trong đầu rằng là nhà ông Luận có thứ gì sạch sẽ, không sạch sẽ đang đeo bám. Không ai bảo ai. Người ta nháy nhau tròn thẳng, chẳng mấy chốc nhà ông Luận chỉ còn lại vài ba người. Một lát khi công an có mặt, họ cũng bắt tay vào công tác nghiệp vụ. Ban đầu họ xác định ông Luận là nghi can số một bởi vì ông có động cơ gây án. Nhưng sau đó, lại gặp phải tình huống oái oăm. Vì sau khi kiểm tra hiện trường, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết của người nào khác. Cứ như thể là ông Đức bị một thế lực vô hình giết hại. Cuối cùng vụ án lại đi vào ngõ cột. Bên phía cơ quan chức năng bàn giao lại thi thể gia đình lo hậu sự. Còn cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lại theo dõi, điều tra. Người làng thì cũng vẫn lại có câu trả lời cho riêng mình là ma là quỷ. Mà ma quỷ nó làm thì làm sao mà điều tra bằng khoa học được. Đêm hôm đó, ở bên nhà ông Đức, tiếng kèn đám ma lại vang lên. Bà Liên nằm phổ phục bên quan tài từ chiều đến giờ, đã ngất. Đi ngất lại bao nhiêu lần Mỗi một lần tỉnh lại là bà lại đưa tay ôm cuộc tràng lấy cái quan tài mà khóc lóc Tám giờ tối Người ta đến viếng đông lắm Thì từ ngoài cổng có tiếng bô xe nổ bành bạch Dựng con ít xe tơ độ Ở bên ngoài Hai thằng con của ông Đức hùng hổ đi vào Nó vừa đi vừa ngáp Một thằng thì thỏ tay gãi đít Người nào không biết Chưa làng này thì người ta còn lạ gì Nghiện Thằng này nghiện xịn đấy. Nghiện cả đôi, cả huynh, cả đệ. Thời bây giờ, ở làng nhiều nghiện lắm. Nó như là thành một cái điều gì đó. Rất hot. Thằng nào không nghiện thì bị gẻ lạnh, không cho chơi cùng. mời thằng thì cũng phải đến năm thằng nghiện. Còn lại ba thằng thì cũng chuẩn bị nghiện. Hai thằng kia thì cũng gọi là nghiện dự bị nốt. Cái đám nghiện ấy trở thành vấn đề nhức nhối trong giai đoạn đó. Từ mấy vụ đánh lộn, Đến mấy vụ trộm chó, đầu đầu cũng dính đến bọn nghiện cả. Cũng may là chúng nó cũng chỉ làm thế thôi, chứ chưa gây ra vụ việc gì đáng tiếc. Cho nên nhìn chung, người làng vẫn còn tạm yên. Thằng anh nheo nheo đôi mắt lờ đờ nhìn đám người. Chết lúc nào không chết? Chết đúng vào lúc này. Như cái ít cả đầu đi ngổ thế nào. Thằng em cũng bèo nhèo. Đúng đấy. Này, Ông anh đánh trống thổi kèn đi thổi bé bé đó để mà tao còn ngủ chứ lề người ta nghe mà cũng phải á khẩu mẹ bố tiên sư bố nó chết mà chúng nó mất dạy chúng nó thốt ra được những cái lời như vậy cái nhà này đúng là bạt phúc mấy bà mấy cô xì sầm còn mới trả cái đẻ nó ra đau cả háng gớm nữa tôi mà mà là bà liên biết thấy lúc đẻ ra tôi khép mẹ háng vào cái giống nghiện Nó lờ đờ như thế Thế nhưng mở tay nó thính Thằng Hải nghe được Nó trợn đôi mắt toàn lòng trắng bà, bà kia Bà nói cái đéo gì đây Hả? Hả? Bà có tin tôi lôi thằng con bà Theo nghiệp nghiện như chúng tôi không Thấy vậy Bà này cúi đầu im thiên thiết Hai thằng mất nếp nó cười hình hạch Chúng nó khoác vai nhau Đi lên trên nhà đóng sầm cửa Mặc mẹ bà Liên Với đám người đang nhìn theo hành học Bây giờ, ở nơi này dường như chỉ có hai thằng chúng nó. Là vui, ngoài ra thì còn có hai kẻ nữa. Cũng vui không kém, chính là vợ chồng nhà Luận Loan. Vậy là thằng Đức chết, nghiễm nhiên mảnh đất ấy sẽ là của ông Luận. Ông xoa xoa tay vào nhau xem chừng hài lòng. Nghĩ đến viễn cảnh, các căn nhà trọ xây xong mỗi tháng chẳng cần làm gì. Mà cũng có cả mấy chục triệu rơi vào tối. Phải kìm lắm ông mới không cởi thành tiếng, dường như lòng tham không đáy kia đã làm lu mờ lý trí của ông bà, khiến cho hai người không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. ở cách xa đám đông có người chăm chú theo dõi mọi diễn biến, ngạn ném điếu thuốc hút giả xuống rồi nhếch mép. <cười> vậy là mọi chuyện vẫn cứ tiến triển tốt, theo đúng như kế hoạch. <cười> Sau đó mà kệ việc, em trai vừa chết, ông Luận vẫn tiếp tục xây dựng công trình nhà trọ. Để cẩn thận, ông còn lên xã, tính đường đứng tên mình trên mảnh vườn nhà bà cụ thật. Không hiểu sao, bà Liên em dâu lại biết, một hôm mới sáng sớm, làng xóm đã bị đánh thức bởi màn cãi vã như cái chợ của bà Liên và vợ chồng ông Luận. Anh cứ thử đứng trước gương mà anh soi xem, mình đã ra dáng làm anh chửa. Em mình thì mới mất mộ Còn chưa mọc cỏ Anh chị đính nuốt hết cái mảnh vườn đấy đấy hay cái con này nào, láo nhỉ Không Mày tính cỏ lúa bằng nhau đấy Phong Thằng Đức không may qua đời Tao lấy mảnh đất này lo liệu là hợp tình hợp lý rồi Mắc bớ gì đến nhà mày mà mày vác cái mặt qua đây mày đòi Đòi đòi cái đéo gì Bà Liên xem chừng tức lắm Bà sấn tay áo Hợp tình hợp lý cái con khỉ gì Tôi biết thừa cái ngữ nhà các người Chồng tôi chết Anh mừng lắm chứ còn gì Tôi nói cho anh biết này Anh không dễ mà nhũ trôi cái mảnh đất này đâu Bà Loan ở bên Thấy đứa em dâu nói hỗn láo Cũng không vừa Bà vơ lấy cái đòn càn ở ngoài cổng Quyết sanh chín với cái con đĩ này Con kia Mày định dạch mặt ăn vạ đi Hả? Có loại gái đĩ già mồm như mày chồng chết rồi Thì về mà lo thở lo cũng Chứ mày tính mày dây máu ăn phần máu mẹ ở đây cái gì? cái gì Chị nói ai Chị nói ai là gái đĩ già mồm Sao nói cái loại mày đấy Vậy mà lo hương khói cho cái thằng chồng mày Lo cho hai thằng con điện nhà mày đi Bị bà Loan chửi cho không kịp vốt mặt Bà Liên tức lắm Hai bà bây giờ như hai con gà trọi Chỉ trực chờ lao vào Mà cấu xé nhau Bà Liên cũng rút luôn ra Con dép tổ ong Rồi phi thẳng về phía bà Loan Bà Loan đang chửi hăng Thấy cái dép lao vun vút đến Vội cuối xuân né Ông Luận đứng sau còn chưa kịp định thần Bị cái dép ốp thẳng vào mặt Ông tối tăm mặt mũi lăn quay đơ cả ra Trên mặt ông hiện nguyên cái vết dép Ông còn người phẳng phất có cái mùi khăn khẳng Hình như là dép của con liên Nó dẫm ở cứt gà sáp Thấy chồng bị như vậy thì bà loan rú lên Ôi, ôi lặng nước ơi Ra đây mà xem này Em giàu nó giết anh chồng này Cái con đàn bà thối tha quạ mổ Hôm nay tao không đập vỡ mặt mày, mày ra Tao, tao lại trả làm con mày đi Đoạn bà nhảy sổ đến Hai con mụ đàn bà lao vào nhau thuộm càng chân hạ càng tay xe áo rứt tóc. Cảnh tượng đánh lộn cứ như là người ta đánh ghen. Ông Luận đứng ở ngoài chống nạnh chỉ tay. Đánh! Đánh chết mạ nhà nó đi! Cái loại làm dâu thôi mà cũng đòi ra đây tranh phần. Hả? Không biết thân biết phận à? Đánh! Đánh bỏ mạ cái con đi đến đi, đi! Người làng nghe huyên đáo họ cũng bu ra xem. Nhưng cũng biết cái nhà này nó chẳng tốt đẹp gì cho nên họ mặc kệ. Con mấy bà còn trải cả chiếu, ngồi ăn bánh xem đánh nhau. Hai con mũ kia đánh nhau hăng lắm, vừa đánh vừa lôi hết ông bà ông vải nhà nhau ra mà quan hệ. Thằng lực ngọng đạp xe đạp đi ngang qua thế thế, vội vứt con Phượng Hoàng sang một bên mà chạy vào can. Thôi thôi, hai con cho tao xin, có chuyện nghỉ thì về nhà đóng cửa, bảo ngâu. Ở đây đánh nhau người, người, người là người ta cười Ôi nổi ôi lại còn thế áo mèo ra thế này Trông như là hai con lợn cạo thế này Thôi thôi cô ơi cô ơi cô Noan ơi cô Noan Cô Niên thì nó cô thì nữa cô Mặc cho thằng này ra sức can ngăn Nhưng bây giờ hai mụ đang cơn hăng móng Làm sao mà dừng Chửa can thì chửa sao Đéo mẹ càng can nó lại càng hăng Chưa kể đến việc ông Luận ở bên ngoài Còn đổ thêm dầu vào lửa đang can ngăn vì hăng máu, bà lên tung cú thôi sơn như trời giáng, đánh thế nào đúng thẳng vào mồm của thằng Lực. Thằng này bị đấm ngã bật ngửa ra đất, miệng phòi máu, nó lắp bắp: "Ôi, ôi bỏ mẹ ăn ơi, vỡ hết cả ăn rồi, lẽ xong hành tống đi tán gái kiểu gì." Vụ việc cứ như vậy cho đến khi ông Chí em Út xuất hiện. Ông phải lên tiếng quát to: Thì mới ngăn được hai cái đầu bốc lửa của hai bà chị dâu. Nhưng đúng là người có học thức có khác. Ông đứng ra dàn xếp. Mặc dù là bà Liên vẫn còn hậm hực. Cuối cùng cũng đành phải ôm cục tức ra về. Bà con cũng giải tán. Hai anh em ông Luận đi vào trong nhà tiếp tục câu chuyện. Cho đến khi ngồi bên chén nước chè nóng. Ông Luận mới thong thả. Cũng may là có chú. Chứ không tôi không biết làm sao can được hai mộ ấy. À, có gì đâu anh. Tại vì chị Liên em hơi nông tính mà. Thời gian qua nhà xảy ra bao chuyện. Tôi nghĩ rồi. Anh em là phải đoàn kết với nhau. À, <cười> anh nói phải. Nhà có mấy anh em. Bây giờ anh Đức cũng đã mất rồi. Nói đến đây. Ông Chí lại thay đổi sắc mặt nhanh lắm. Ông thở dài. Ông Luận đưa chén nước trẻ lên uống. Mà mắt vẫn liếc xéo em. Ông thầm nghĩ trong đầu. Thằng này hôm nay nó đến để làm gì? Hay là nó quyết định tranh đất? À, anh Luận này. Thế cái nhà trọ anh đang xây bao giờ thì xong? Nghe vậy, ông Luận giật mình. Ông chắc mầm những điều ông vừa suy tính là đúng. Một hồi ông đáp. À, À, à, vài tháng nữa thôi, nhanh mẹ Vâng, anh tính xây nhà trọ là hợp lý đấy Em nghe mấy ông đồng nghiệp nói Khu công nghiệp là sắp được triển khai rồi Lúc ấy mỗi tháng lại có nguồn thu ổn định từ nhà trọ <cười> Anh chị lúc đấy cũng đỡ vất vả ấy phải là anh mấy chú cũng đỡ vất vả chứ Anh là trưởng Trong thời gian qua, anh vất vả chăm lo cho mẹ rồi thôi mảnh vừa nãy anh cứ giữ lấy coi như là anh ăn tự em là phận em em không có ý kiến nghe những lời ấy ông luận bấy giờ mới giãn cơ mặt giọng nềm nở chú đã tin tưởng anh như vậy thì anh nhận bây giờ thôi cũng chưa rồi chú ở lại ăn bữa cơm với vợ chồng anh thôi thôi thôi thôi để dịp khác bây giờ em còn việc em xin phép về trước Ông Chí ra đến ngoài cửa Vợ chồng nhà Luận Loan vui như mở cờ Ông bà đâu biết rằng Lúc bước qua không cửa là ông Chí cười nhếch mép Một nụ cười cực kỳ nham hiểm Bẵng đi độ một tuần sau Ông Luận lúc ấy đang chống tay chỉ đảo đám thợ làm việc Bà Loan hớt hải từ ngoài chạy vào Quăng cái xe đạp ra góc sân Kéo ông Luận lại hồn hèn Mình ơi, nhà, nhà con Liên Nhà con liên xảy ra chuyện lớn rồi mà mình còn ở đây à? Chuyện gì thì kệ mẹ nhà nó. Quan tâm làm gì? Nhà đang bao việc đây này. Con liên nó chết rồi. Thế, thế việc này có đáng để quan tâm không? Ông Luận vừa nghe đến đây thì giật mình Mới một đoạn thời gian trước thôi Nó còn đến đây chở như tát nước vào mặt ông Thế mà không hiểu xảy ra chuyện gì Nó đã đi về trầu trời như thế Ra đến sân Ông lấy con SH chạy thẳng thẳng sang bên đấy Đến nơi người ta thấy bu đen bu đỏ ngoài cổng Có mấy đồng chí công an phải vất vả lắm Mới ngăn được đám người hiếu kỳ Ông Luận cố lách đám người Đi vào đến bên cạnh chỗ đồng chí công an Này, bác đi đâu đấy? Đây là hiện trường vụ án. Người không có nhiệm vụ không được vào. À, tôi tôi, tôi là anh chồng của nạn nhân. Tôi, tôi muốn vào xem mặt em tôi. Các đồng chí... Đồng chí công an, cao mày rồi gật đầu. Ông Luận bước vào trong phòng khách. Cảnh tượng trước mắt làm cho ông Luận muốn nôn mở. Cả căn phòng bê bết chỗ nào cũng dính máu. Bà Liên nằm sấp giữa vũng máu. Cái đầu bị bẻ quặt ra đằng sau. Kinh dị hơn là khuôn mặt của bà lên bây giờ chỉ còn là những thấu thịt, dường như toàn bộ da mặt của bà bị lột sạch. Nhìn cảnh tượng như thế, ông luận gai hết cả người. Chắc hẳn là trước khi chết, bà lên đã phải chịu đựng những cơn đau đến thấu trời. Người đội trưởng nhìn thi thể, đoạn nói với cấp dưới: Rốt cuộc kẻ nào có thể gây ra những cái chết kinh dị như thế chứ? Báo cáo. Em nghĩ kẻ gây ra chắc chắn. Là phải có thâm thù đại hận với nạn nhân. Không thì cái đó cũng phải là có vấn đề về thần kinh. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy đấy. Ông Lợn bây giờ mới rụt rè. Các các đồng chí. Các đồng chí đã khoanh vùng được những kẻ tình nghi chưa? Viên cảnh sát quay sang. Chúng tôi đã tìm ra được vài người. Nhưng tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Còn chưa kể đến... Anh đội trưởng bây giờ cũng tắt lời Chưa gửi đến điều gì Báo cáo Chúng em đã xem kỹ hiện trường Nhưng không thể tìm ra được dấu vết Cứ như thể là hung thủ Biến mất vậy Có lẽ hắn quá thông minh Viên đội trưởng siết chặt tay Khôn kiếp Cho dù là ai thì cũng nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm Vì những gì hắn đã gây ra chứ Sau khi hoàn thành các biện pháp nghiệp vụ Người ta bàn giao thi thể lại cho gia đình Nhìn đi nhìn lại Chẳng thấy hai thằng con của mụ lên đâu. Người ta chắc mầm, cái lũ mất dạy ấy có khi bây giờ đang phê pha ở một xó nào đó. Dù muốn dù không, ông Luận lại phải đứng ra lo liệu đám tang cho mụ lên. Ở trong làng lại có thêm một cái tang nữa. Người ta càng ngày càng xì sầm tận, vớ vẩn gia đình bà cụ thật gặp phải trùng tang. Không cẩn thận rồi dắt díu nhau chui hết xuống lỗ chứ chả đùa. Riêng vợ chồng ông Luận, ông bỏ ngoài tay hết mấy câu cảnh cáo đó. Bây giờ trong thâm tâm của hai ông bà, chỉ có mảnh đất mà thôi. Thậm chí ông Luận còn nhấm nhỉ với bà Loan rằng, dăm bữa nửa tháng nữa sang đây, mua luôn cả cái mảnh đất ở dưới huyện của vợ chồng Nhật Đức. Ông chắc rằng chỉ cần trả nửa giá thị trường, kiểu chó gì hai thằng nghiện đang tầm đói thuốc kia, nó chẳng gật đầu như bầu củi. Đoạn hai ông bà phá lên cười sảng sặc người làng nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Thời bở vật chất lên ngôi, tình người thì tụt xuống đáy xã hội. Bà Loan suốt cả buổi chạy ngược chạy xuôi lo cho đám tang của em dâu. Người ta hay bảo nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà đến lúc này bà vẫn chưa nuốt trôi được cái cục tức trong trận đánh nhau hôm trước. Hôm ấy, bệ cái con đĩ Liên nó bóp vú cho kêu oai oái, đau đến tận ngày hôm nay. Bà tổ chức cho em dâu một cái đám tang không thể nào sâu sài hơn. Đi qua cái áo quan bằng gỗ tạp, ba nhổ tuệp, bãi nước bọt mà nguyết. Mày thấy chưa? Bấy, người ta gọi đến lực nghiệp quật đấy. Giờ thì lên trên bàn thờ mà ăn chuối cả nại nhá. Ngồi mà mút mà phao câu gà nhá. Tôm đó, ở nhà ông Đức, chỉ có lát đáp vài người có mặt. Hai thằng nghiện mất dậy dù không muốn, nhưng chúng nó cũng phải về. Cố nặn ra mấy giọt nước mắt cho phải đạo. Mẹ ơi! Thế là mẹ đi rồi. Mẹ ơi! Ê hôm qua con đọc bao nghe đài. Hôm nay mẹ đã nằm dài trong quan. Mẹ ơi! Thế thì sổ tiết kiệm vàng bạc mẹ đẻ Đâu mà mẹ không bảo anh em con mẹ ơi Thế nào Hai thằng chúng nó khóc lại ra bài ra bạn nạn hoi Đéo mẹ Đúng là văn thằng nghiện Bà cụ vững nhai dầu bòm bèm Cái nhà này đúng là Đúng là tuyệt phúc rồi Đến nửa đêm Mấy người còn lại cũng đã về Hai thằng nghiện có lẽ đã lấy được tiền phúng điếu Chúng nó đã trốn đi chơi với nhau rồi Ông Luận có việc phải về nhà Cuối cùng bà Loan phải gánh cái nhiệm vụ trong quan Một thân một mình trong căn nhà rộng lớn Bất giác bà cảm thấy gai gai người Kiểm tra cửa nào lần cuối cho chắc chắn. Không cẩn thận, lại có cái quan tài nhảy qua quan. Thì có mà bỏ mẹ. Ngồi gật gù bà loan pha ấm nước trẻ thật đặc. Để tỉnh táo thức cho qua đêm. Nhưng cuối cùng bà vẫn cứ ngủ gục. Ở bên bàn tự bao giờ? Một giờ sáng. Không gian bây giờ yên tĩnh. Chỉ có tiếng con thạch sùng chặt lưỡi tành tạch tành tạch trong nhà cái bóng tiếp chập chờn lúc sáng lúc tắt cuối cùng đến khi nó tắt ngấm thì chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến leo lét cái thứ ánh sáng đỏ lòm lòm tạo cho người ta cảm giác lạnh cả sống lưng đột nhiên có cái tiếng lộc cả lộc cọc lộc cả lộc cọc như là có ai đang vặn vẹo Mấy cái thanh gỗ vậy Âm thanh càng lúc càng to Thế nào bà Loan vẫn cứ ngủ say như chết Chẳng biết điều quỷ dị đang diễn ra Cho đến khi dầm một cái Cái nắp áo quan bị hất tung sang một bên Khói đen từ bên dưới Bốc lên như là cháy đống rơm bên dưới. Đôi cánh tay đen đúa, móng tay mọc dài từ từ nhô ra. Cái áo quan như có lực kéo vô hình, đột nhiên bật thẳng đứng lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền của bà Liên bất chợt mở ra chừng chừng. Cái hốc mắt sâu hấm, cái xác bà Liên phát ra những âm thanh gừ gừ, gừ gừ như là ma quái cõi chết vọng về. Bà Loan đang ngủ ngon, bị những cơn gió lạnh bút thổi cho tỉnh giấc. Bên tai của bà nghe thấy âm thanh. Bà theo phản xạ nhìn sang ở trong quan tài. Cái xác của bà Liên đang đứng đó sừng sững. Ánh mắt nhìn đau đớn thẳng vào mặt của bà Loan. Cảnh tượng không khác gì trong những bộ phim kinh dị. Bà Loan ngã vật ra đằng sau. Bà bò bằng cả tay cả chân hướng thẳng ra ngoài cổng. Trong cái quan tài dựng đứng kia Sắc của bà Liên Giật giật lên mấy cái Rồi nhảy phát một nhịp Dễ cũng phải xa đến 4-5 mét Chặn ngay trước mặt của bà Loan Đôi tay bà Liên như là cái kiểm sắt tóm lấy của bà Loan Khuôn mặt chỉ còn toàn màu là máu thịt bày nhảy từ từ dí tới Liên ơi Liên ơi chị, chị, chị, chị xin lỗi Chị xin lỗi Chị, chị sẽ thở cũng cho cẩn thận Mà Liên ơi đừng, đừng có dọa chị Liên ơi Cái khuôn mặt bị lột ra Làm gì còn bờ môi Chỉ là một cái mớ thịt đỏ bầy nhầy Sau đó là những cái răng Chỉa ra ngoài Nụ cười lạnh lẽo Vén lên Giống như là cái xương hàm nó ngoác ra rụng xuống vậy Làm cho bà Loan lạnh Tê cả sống lưng Đôi tay càng lúc càng xiết chặt Khuôn mặt của bà Loan tím tái dây phút bà Loan ngỡ là mình đã lìa đời thì đột nhiên đôi bàn tay bỏ ra. Bà Loan rơi bịch xuống đất. Bà thở hồng hộc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bị cái thây kia lại đè vật. Bộ móng tay dài ngoằng đã thò lên banh miệng của bà Loan ra. Bà Loan không thể nào dễ dụa nổi. Từ miệng của cái xác kia dòng máu tím bầm chảy ồ ồ vào miệng của bà Loan. Cái cảm giác tanh tưởi buồn nôn nó sọc thẳng lên não. Nước mắt nâng mũi tèm lem Chỉ ít giây sau trong đôi mắt đang trận trừng của bà Loan Dần dần chuyển sang màu trắng dã Rồi vằn lên những tia máu Bà thôi không dễ dụa nữa Tay chân cứ rũi đứ đờ đờ Xem ra là bà vừa đi chầu ông bà ông vải Còn cái xác bây giờ đổ gục xuống như cây chuối Từ ấy bốc ra cái mùi hôi thối Ngày hôm sau, người ta đến nơi thì đã thấy bà Loan nằm thẳng cẳng bên cái xác đầy rồi bỏ Ông Luận chạy đến sở mũi vợ thì thở phào Hóa ra là bà vẫn còn thở. Ông cùng mấy ông nữa vội vàng khiêng vợ vào trong nhà cạo gió. Còn ở bên ngoài, nhìn cái xác bây giờ thì ai cũng nhăn mặt. Không ai có thể hiểu nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cũng chẳng ai muốn động vào cái thây của bà Liên. Người nọ đùn đầy người kia, cuối cùng chẳng ai chịu. Ông Luận móc tối bỏ ra mấy triệu, gọi mấy thằng nghiện trong làng. Bọn này đang cơn vã thuốc, nhắm mắt, nhắm mũi làm ngay. Chúng nó cho xác của bà lên vào trong quan, rồi trở thẳng ra ngoài nghĩa địa vùi. Người ta đâu để ý được rằng khi mọi người đang tập trung ở ngoài sân, ở trong nhà. Bà Loan từ từ ngoảnh đầu ra, nhìn trên khóe miệng của bà vén lên một tia cười quỷ dị. Khuôn mặt của bà bây giờ, cảm giác cứ bóng loáng như là người ta bôi mỡ bỏ. <cười> Tất cả chúng mày phải chết Phải chết Người ta trôn cất bà Liên ngay bên cạnh ông Đức Nhìn nấm màu lạnh, lạnh tanh của ông Đức Người ta nghĩ đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy Ông Đức khi còn sống Đối xử với mẹ Bạc Tình, Bạc Nghĩa Cho đến khi chết rồi Hai thằng con mất dạy nó cũng đối xử với ông Y như vậy Người ta trở về thì thấy bà Loan đang ngồi trầm hỗn Ở ngoài cửa tự bao giờ Để ý kỹ thì thấy trên khóe miệng của bà còn dính mấy sợi lông gà Ông luận vội vàng chạy lại Bà thấy trong người thế nào rồi? Hỏi đến lần thứ ba không thấy vợ giả nhời Ông chạm vai lay lay Thế nhưng vừa chạm vào thì ông rụt tay lại Trong khoảnh khắc tay ông lạnh buốt như giống nước đá Bà Loan ngoảnh sang nhìn ông Cái đầu nghiêng nghiêng đầy quỷ dị Bà nói Khỏe rồi Khỏe Rất khỏe đấy Thái độ của bà Loan Không chỉ làm cho ông Luận mà tất cả mọi người Đều cảm thấy kỳ lạ Cứ như thể bà đã trở thành con người khác Đến bữa ăn Thì bà ngồi một mình Một mâm dùng tay bốc bải Nhai nhồm nhòm Bà phùng mồm trợn má ăn Người ta nhìn bà ăn mà liên tưởng đến nạn đói bốn năm. Ông Luận thấy vợ như thế Ông tẻ ngắt mặt Ông gắt, này bà làm cái gì mà ăn cứ chết đói thế, người ta đang nhìn kia kẻ bà định bôi do chất trông vào mặt tôi đi phòng Bị phá miếng ăn, bà loan đẩy ông một cái, ông ngạ dối rội, bà gầm gừ, âm thanh phát ra trong cổ họng, nghe vô cùng cổ quái. Tao nói, thì tao về ăn, đừng có làm phiền tao. Rồi bà lại vụt mặt vào mà ăn. Mọi người tái mặt, họ nghĩ Thôi bỏ mẹ rồi Còn Mộ Loan có khi bị nhập rồi Thôi thôi thôi thôi Ăn uống cái gì nữa, chuồn Người ta nháy mắt bảo nhau Chạy ra đến ngoài cổng Thì lại có một bóng người xuất hiện ấy chính là ông Lập Người ta như chết đuối sắp vớ được cọc Thằng được ngọng bô bô cái mồm Bác Lập ơi Bác Lập, bà Loan Bà Loan Ông cụ lập dơ tay ra hiệu không cần nói. Ông rút ra lá bùa đi vào trong nhà. Người làng chỉ dám thấp, nhấp nhô ở ngoài cổng, ngóng vào trong. Bên trong bà Loan sau khi đã ăn sạch cả mâm cỗ, nhưng dường như vẫn chưa thỏa cơn đói. Bà chạy ra chỗ người ta nấu cỗ, nơi ấy vẫn còn những tảng thịt sống, chưa cả chế biến. Cứ thế, bà bốc lên nhét thẳng vào miệng, mà nhai ngấu nghiến, rất ngon. Những dòng máu đỏ nhèo ra, bà lại lè cái lưỡi liếm láp khoái trí. Ông cụ Lập chứng kiến tất cả dưới con mắt của ông, thì trên người của bà Loan bốc ra quỷ khí đỏ lòm lòm. Ông lao đến toàn rắn cái lá bùa vào mặt bà Loan, nhưng còn chưa kịp thì ông Luận đã ngăn lại. Ồ okay. kìa, bác Lập bác định làm gì thế? Vợ, ông bị những thứ không sạch sẽ ám. Ông không thấy à? Kẻ bác đừng con nó nói lên teng Cái gì mà không sạch sẽ Vợ em ngày nào mà nó trả tắm Bác mà không đi là Lên báo dân quân đấy Ông loạn sừng cò Đến lúc này ông vẫn không tin Ông túm chặt lấy ông cụ Lập Rồi hét lên với thằng Lực ngọc Mày ra giúp chú một tay Thằng Lực vẫn đứng y một chỗ Ôi cái thằng kia bấy đứa à Mày không ra tao bảo trưởng họ khai trừ mày bây giờ Thế là ông Lập bị ông luận cùng với thằng Lực tống cổ ném ra ngoài cổng. Ông luận trong lòng đầy đắc ý. Đêm hôm đó, kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ, ông luận đang ngủ. Ở bên ngoài, bà Loan ngồi mò mẫm bên bể nước, lũi ha lối hối làm cái gì đó. Rồi sau đó, có tiếng xoèn xoẹt xen xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt vang lên nghe lạnh cả người trong đêm. hóa ra là bà nửa đêm mang dao ra mài. Sau một hồi con dao sáng loáng tựa hồ soi gương được. Bà đi phang phang vào nhà. Ông lợn vẫn còn đang ngủ, không hề biết là tử thần đã treo trên đầu. Bà loan với gương mặt meo mor biến dạng, từ từ đưa con dao lẻ lưỡi liếm một đường đến sống dao. <cười> Ông Luận đột nhiên tràng tỉnh, mũi dao đã chạm sát đến mặt. Ông thậm chí đã cảm thấy mũi nhọn chết chóc. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa có một luồng ánh sáng vàng bắn thẳng vào bà Loan. Yêu ma quỷ quái, đừng có làm càn. Thì ra người vừa cứu ông Luận một mạng. Chính là cụ lập. Bà loan bị cái thứ ánh sáng kia hất văng vào tường. Cả người bà bốc khói. Ngồn ngột như cháy đống rông. Mắt bà Long lên đỏ sọc. Khốn kiếp. Giám phá chuyện của tao. dám phá chuyện của tao. Bà trồm lên phi thẳng con dao bầu về phía ông cụ lập. Ông cụ lăn một vòng. Rồi tung chân đá bay con dao. Lúc này chẳng hiểu vì sao. Chân của bà Loan bỗng nhiên dài ra như cái đòn càn. Bà bấu hai tay hai chân như con thạch sùng, bò đành đạch lên trần nhà. Ông loạn kinh hãi hét lớn. Bây giờ ông như thoát khỏi cơn ô mê, nhìn vợ mình đang bò. Bà Loan đang bò đành đạch đành đạch, ông không thể tin được. Bà bò ra đến cửa toan nhảy xuống, đưa bàn tay sắc nhọn những móng chọc vào mắt Nhưng ông cụ lập lùi lại tông chân, đá một cú trời giáng Ông lợn xót vợ. Ô, ôi kìa, bác, bác lập, bác lập nhà tay một tí thế thì chết vợ em chứ còn gì. Ông cụ lập quắc mắt. Ông im miệng đi, nếu như không phải vì ban sáng ông ngu muội ngăn cản, thì bây giờ tôi đâu phải vất vả đối phó với cái thứ này như thế. Nhân lúc ông cụ lập mất tập trung, bà Loan nhanh như cắt chạy ra đằng sau. Ôm cứng lấy người ông cụ lập rồi vật xuống. Đoạn nhè cái miệng toàn là răng lởm trọng định cắn cổ ông cụ lập. Ông cụ cũng không phải dạng vừa. Ông né được. Ông là hy tử trong tối ra Một cái thứ gì trông như cái chạc súng cao su của bọn trẻ con. Bảo Loan nhè răng cắn tới. Vừa lúc máng luôn cái mồm vào cái chạc ấy. Ông cụ lập cắn ngón tay nhanh như cắt. Ông vẽ những ký tự như bùa lên thẳng mặt của bà Loan. Ông lấy từ trong túi ra cái gương chiếu yêu. Hiện lên trên đó là thân ảnh quỷ dị đang khống chế bà Loan. Ông luận ở bên ngoài quát. Ôi, trời ơi, ơi, tôi đánh nhẹ tôi đừng đánh vào mặt vợ với... em. Mày, yêu ba quỷ quái kia mày định làm gì vợ tao? Bà Loan quay mắt lại. Mặc dù cái mồm vẫn đang bị cái chạc kia nó ngáng. Thế mà cổ họng vẫn phát ra âm thanh. Rồi mày sẽ biết Rồi mày sẽ biết Ông cụ lập mặc kệ Nệm chú Bà Loan đột nhiên ọc ra cái thứ nước đen ngòm ngòm Chỉ được vài giây sau Bà lắc hất tung cả cái chạc Mày tính trục xuất tao ra khỏi đây à Đừng có mơ Mấy cái bóng đèn ở trong nhà vỡ tan tành Ông cụ lập và cả ông Loan Bị thứ kia hất văng ra Không gian bây giờ đen kình kịch Ông cụ lập đứng dậy nén đau, Phải đuổi theo bà ấy Dù chưa biết bà định làm gì Nhưng chắc chắn là chưa đến lúc đáng sợ nhất đâu Hai người lập tức đuổi theo Cứ như vậy Kẻ đuổi, người chạy, chẳng mấy chốc Đến đúng chỗ Mà anh em ông Luận đã phát hiện cố quan tài Trong mảnh vườn nhà bà cụ thật Vừa nhìn, ông Luận giấu lên ờ, Bà nó làm gì thế Cách hai người một đoạn, bà Loan đang dùng chính con dao, ban nãy đâm thẳng vào cổ mình. Máu đã phun ra, con dao ngập, ngập gần cuống. Chẳng hiểu thế nào, tựa như không thấy đau. Bà cầm con dao xoay ngang, dạch mạnh một đường. Máu phun ra như vợ ông nước. Bà Loan cười sẵn sặc, thậm chí bọt máu đã phòi ra ở cổ. Rồi một hồi, cả người ngã vật. Ông Loan chạy lại ôm lấy vợ. Nhưng bây giờ bà chỉ còn là một cái xác không hồn. Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Lúc này, một cái bóng đen từ trong người của bà Loan lao vút ra. Ông cụ lập lập tức lấy ra thanh kiếm gỗ, quẹt máu lên trên thân kiếm. Lao đến quần thảo với cái bóng đen. Ông nghiến rằng nghiến lợi chém liên tiếp. Con quỷ cứ cười sằng sặc. <cười> Lão già, xem ngươi có bao nhiêu sức lực đánh với ta. <cười> Ở bên ngoài, hai bên đánh nhau trí tổ. Còn ông Luận bây giờ cứ ôm lấy xác của bà Loan. Mà không để ý Cái xác đang từ từ từ từ khô quắt Từ bao giờ Cả khô đất như phát sáng Bởi những tia sáng đỏ lòm Đến chói mắt Con quỷ đã chán chơi trò mèo vần chuột Nó lấy ra sợi xích Vụt tới tấp về phía ông cụ lập Cơ thể ông cụ lập già nuôi yếu ớt Bây giờ chỉ có thể hoành kiếm chống đỡ Con quỷ biến mất chỗ này Lại hiện ra chỗ khác Nó quay cho ông Lập như trong tróng Không chịu thua Ông Lập lôi ra mấy hình nhân bằng giấy Miệng ông quát Đàn mộc nhân Nghe ta chịu thỉnh Từ trên không trung Xuất hiện mấy hình nhân bằng gỗ Sau đó Chúng nó nhảy dầm xuống đất Rồi lao vào quần thảo với con quỷ Phụ giúp ông cụ Lập Con quỷ nhanh chóng bị dồn vào thế bí Nhân lúc này, ông cụ lập lôi ra mấy tờ giấy bùa Trông hình vẽ như ngọn lửa Ông chắp tay niệm chú Ông lấy luôn cả năm sinh mệnh của mình Niệm lên bùa Ông tung là bùa lên không trung Từ trong đó phóng ra cơn lốc lửa Bắn thẳng về phía con quỷ Con quỷ phát hiện thì đã quá muộn Định trốn Nhưng cơn lốc như có lực hút cuốn ả quay ngược lại Trước khi bị hỏa phù thiêu đốt thành cho ả cười Khanh khách <cười> Chủ nhân Ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao Đã đến lúc lũ phàm nhân phải chết Phải chết Cho đến khi con quỷ bị đốt cháy thành cho bụi, Ông Cụ Lập cũng kiệt sức Mà ngã vật ra Bây giờ Trông ông như già đi cả thêm chục tuổi Mái tóc đã bạc như cuốc Ta đã giả thật rồi Còn chưa kịp mừng Thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển Rồi rầm một tiếng Âm thanh như là mìn bộc phá Từ dưới đất lao vột lên một thứ Trông như cái quan tài Cái quan tài lao vơn vút giữa không trung Ánh trăng chiếu vào nó sáng rực Ông cụ lập vừa nhìn thì trợn mắt cái, cái gì thế này Cái quan tài như có Tính chất hấp thu sức mạnh từ ánh trăng Thứ này quay mỏng mỏng Cảnh tượng hết sức ma quái Ông cụ lập cố dùng chút sức mọt Định lao lên ứng chiến Thì bỗng nhiên cảm giác thắt lưng đau nhói, ông ảnh lại từ sau lưng ông, đã có bóng đen đứng sừng sững tự bao giờ. Hắn rút con dao ra, máu từ người ông phun tung tóe. ông cụ lập kêu lên một tiếng rồi đổ vật, ông Luận chạy đến đỡ lấy ông cụ. bác bác lập, bác, bác không sao chứ bác lập ơi, mày mày là ai sao mày lại muốn hại ông cổ Bấy giờ kẻ kia bước ra, trên mặt đeo một cái khăn che, nhìn vào vóc dáng đó, ông luận thấy quen lắm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Tao là ai à? <cười> Có lẽ trước khi chết, Tao sẽ nói cho chúng mày. Cho nên đến giờ phút này lật bài không cần phải dâu diếm Nói đoạn tay gã đưa lên tháo cái khăn Ông Luận vừa nhìn thì chết lặng Chị Trí Sao lại là mày Quả thật Chính là Trí Người em út trong ba anh em Nhà ông Luận Ông chí cười gần Gương mặt cực kỳ nham hiểm Sao không phải là tao Sao, sao mày lại làm thế hả Trí Tại sao à Vì hai thằng anh chú mày quá tham lam Định nuốt hết cả mảnh đất Chính cái thứ kia đã hứa rằng chỉ cần giúp nó hồi sinh thì mảnh đất này sẽ là của tao. Yên tâm đi, nể tình anh em. Tao sẽ cho mày chết, nhanh thôi. Thằng, thằng chó, thằng chó chết. Ông lợn gạo lên. Thôi, đừng có kêu gạo nữa. Ông cụ lập bây giờ theo thào, vừa nói vừa thổ huyết. hắn đã bán linh hồn cho quỷ rồi ở trên bầu trời cái quan tài đột nhiên bung ra làm sáu tấm từ bên trong thất hiện xuất hiện một thân ảnh quỷ dị thứ này mặc bộ quần áo như của mấy ông quan thời xưa vột một cái nó lao thẳng xuống chỗ đám người ông cụ lập đẩy ông luận ra cái thứ kia giơ tay như là cái cột tóm lấy cổ ông cụ mà nhấc lên khuôn mặt con quỷ với đôi mắt đỏ rực đôi sừng như sừng trâu Mọc lên ở trên đầu Cái quỷ khí mạnh đến nỗi Làm cho đám người không cả thở nổi Nó nhìn ông cười sẵn sắc <cười> Thứ pháp sư mạt vận nhà rui Định đánh với tà sao Không tự lượng sức mình Người rốt cuộc là cái thứ gì <cười> Ở đây Giờ này Ta là thần thánh Là thần thánh Con quỷ há cái miệng Như cái lỗ cống Hút lên sinh khí của ông Chẳng mấy chốc Ông đã bị biến thành cái xác khô Con quỷ bẻ lấy cái đầu lâu của ông ném về phía ông Luận Ông rú lên đầy kinh hãi Ông định bỏ chạy Nhưng ông chí nhanh như cắt Tốm lấy ông đẻ xuống ông chí quẹt quẹt con dao còn dính đầy máu lên mặt ông. mày tính chạy đi đâu? mày mày mày có giỏi thì mày giết tao đi. tao có là ma cũng không tha cho mày. con quỷ nói với ông chí. tốt lắm. ta không chỉ cho ngươi mảnh đất này. ta còn cho ngươi tiền tài danh vọng. con quỷ lao vụt lên trời. nó phát ra mấy luồng sóng phổ xuống toàn bộ ngôi làng. Người dân bỗng nhiên tỉnh dậy. Họ cứ lờ đờ lờ đờ lững thững Đi như là những con dối ra khỏi nhà. Chỉ trong một loáng. Toàn bộ người dân đã tập trung quanh mảnh vườn. Nhà bà cụ thật. Như trong mê mê ảo ảo. Họ quỳ xuống rồi dập đầu. Con quỷ giơ tay bắt đầu hút sinh khí của mọi người. Xung quanh khói đen. Bốc lên. Khói đen càng lúc càng nồng nặng, tưởng như mọi việc đã an bài. Ngôi làng này, phen này chắc là sẽ chết hết. Bỗng nhiên từ trên bầu trời, mây đen tụ lại. Từ phía chân trời có âm thanh ngựa hí. Người ta nghe tiếng vó ngựa sầm sập. Một nhân ảnh cưỡi ngựa xuất hiện, trong tay cầm liềm đao, mặc áo giáp như tướng quân. Liềm đao vung lên bổ thẳng về phía con quỷ. Con quỷ cũng dờ vũ khí lên đón đỡ Những người dân ở dưới Không bị con quỷ khống chế nữa đổ vật ra Nằm thiêm thiếp Người vừa xuất hiện đôi mắt sáng rực Gương mặt cực kỳ kiên nghị Người thân làm quan đại thần Cho từ triều trần Sống không làm tròn trách nhiệm của mình Lại đi luyện tà pháp Chết rồi còn định làm trái Với lẽ tự nhiên Này muốn sát hại người vô tội Để mà muốn hóa thành quỷ vương Khôn hồn thì quy hàng Không ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán Con quỷ nheo mắt Sau đó cười sẵn sặc <cười> Thuộc là ai Hóa ra cũng là tướng quân từ thời Trần Được sắc phong làm thành hoàng à <cười> Cái gì mà quỳ hàng chịu chói Hôm nay Ta sẽ nghịch thiên Thần đến ta giết thần quỷ đến ta giết quỷ Thuận ta thì sống Chúng ta thì chết Giỏi Vậy thì ngày hôm nay sẽ là Ngày chết lần thứ hai Của yêu nghiệt nhà ngươi Thành hoàng lập tức thúc ngựa Lao thẳng vào Ngọn lửa bốc cháy lên rừng rực Con quỷ cũng dậm chân sông tớ Hai thành vũ khí va chạm Gió nổi lên ồ ồ Đất trời như nghiêng ngả Con quỷ hét lên Ngày trước Ngươi lấn át ta <cười> Nhưng bây giờ Ta sẽ cho người biết thế nào Là tà pháp vĩ đại Để xem xem cái lý thuyết chính Luôn luôn thắng tà của người có duy trì được không Con quỷ vận sức Nó chém ra một luồng lửa đen Bay thẳng về phía thành hoàng Thành hoàng vốn dĩ trước đây là võ tướng Đã qua biết bao nhiêu trận mạc Không hề nao núng Thành đào trong tay của thành hoàng Quay tiếp vôn vút vun vút, hất tung ngọn lửa về phía con quỷ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Con quỷ thoát một cái biến mất, nó lao ra đằng sau, thành đào nó bổ xuống. Lúc này thành hoàng nhanh như chớp, giơ đao lên đón đỡ. Ngài tung mình khỏi ngựa, tung chân đá văng con quỷ ra xa. Con ngựa theo đà lao tới. Trồm lên bốn vó mà dẫm đạp. Bây giờ không cần vũ khí nữa. Hai bên lao vào quần thảo với nhau. Vị thanh hoàng tung cố đấm như trời giáng vào mặt con quỷ. Con quỷ bị văng mất một mảng thịt. Càng tăng thêm vẻ quỷ dị của nó. Nó dít lên. Quần bay đâu? Quỷ hậu của ta đâu? Vừa dứt lời thì từ trong không gian đầy những tiếng gầm gử hỗn loạn bầy ma chúng quỷ xuất hiện lố nhố, toàn là những hình thù quỷ dị, kẻ cột tay kẻ cột chân, thậm chí có đứa cột đầu, chúng nó bò đành đạch đến tập hợp sau lưng của quỷ vương, quỷ vương dương dương tự đắc, <cười> ta xem ngươi làm sao có thể đấu lại với chúng ta, giết tên kia, rồi khi đó chúng ta chiếm luôn miếu thành hoàng tại. Đội quân âm binh như dòng thác lũ Lao đến thành hoàng Vừa được nửa đường thì bỗng nhiên từ đâu Hàng loạt những mũi tên bắn như mưa tới Xuất hiện ở đằng sau thành hoàng từ bao giờ Là quân đội áo mũ chỉnh tề Cờ xí ngợp trời Còn quỷ vương thế cảnh này thì biến sắc Không lẽ nào Không lẽ nào Là quan quân từ chiều trần Lên Kẻ nào chống lại Lệnh vô bát Giết không thả Tướng quân chỉ đào thẳng tới phía trước Tiếng hò reo như trời rung đất chuyển Tiếng chân người chạy sầm sập Đội quân từng người từng người trước đây Đều là những chiến sĩ anh dũng Chống lại mấy lần quân nguyên mông xâm lược Cho đến khi họ chết đi Trở thành những chiến hồn tử sĩ, bảo vệ đất nước, bảo vệ bờ cõi, bảo vệ quê hương, làng mạc. Này họ lại một lần nữa được thành hoàng triệu hồi để chống lại bầy ma chúng quỷ bảo vệ dân làng. Biết không còn đường lui, con quỷ vương tay cầm roi, cầm xích là vùn vút tới. Những vòng linh của quân lính không phải là đối thủ của nó. Mỗi một lần dây xích vùng lên là ý như rằng có binh lính bị đánh tan nát. Thành Hoàng nhanh như cắt lao đến Đá văng đao của con quỷ Sợi xích vụt về phía người Thế nhưng Thành Hoàng không ngờ Lại dùng bàn tay trần mà tóm lấy sợi xích Một đầu quấn chặt vào tay Thành Hoàng Đầu bên kia Quấn trong tay của quỷ vương Hai bên rằng co Cho đến khi Thành Hoàng gầm lên một tiếng Sợi dây xích đứt tan thành muôn mắt Ở bên kia Binh lính Thành Hoàng đã đánh cho bầy âm binh tan tác, chứ còn sót lại vài con quẻ quạt đang lo chạy trốn. Thay nhưng binh lính Thành Hoàng đã bao vây vòng trong vòng ngoài, tưởng chừng bây giờ là ruồi mũi cũng không bay ra nổi. Thành Hoàng dậm mạnh chân, cầm đoạn xích còn lại, chồng luôn vào cổ của con quỷ vương. Mau mau chịu chói! Con quỷ vương quắc mắt, đừng hỏng! Nó giật tung sợi dây xích Nhưng Thành Hoàng nhanh tay túng của con quỷ Vật ngược lại đôi tay vững chắc Của Thành Hoàng siết chặt lấy cổ con quỷ vương Rồi sau đó doạt một tiếng Thành Hoàng dậm chân Dùng lực Rút luôn cả cái đầu và xương sống của con quỷ ra khỏi thân thể Cả người con quỷ vương đổ ập sang một bên Thành Hoàng cầm cái đầu cùng với bộ xương sống của con quỷ ném đi xăng. Cái đầu lăn lông lốc, khuôn mặt của con quỷ vương vẫn còn vô cùng kinh hãi. Xung quanh, binh lính dậm mạnh những cây giáo xuống đất vang lên âm thanh sầm sập như trợ uy. Ở bên kia, ông trí kinh hãi khi thấy quỷ vương đã bị Thành Hoàng tiêu diệt toan quay đầu bỏ chạy, thế nhưng lại bị ông Luận giữ lại. Còn rào bị hất văng ra xa. Ông Luận để ông Chí xuống. tung những khu đấm như trời ráng. Thằng khó đạn thằng chó chết. Sao mày nỡ làm thế ạ Chí? Sao mày nỡ làm thế ạ Chí ơi? Phải đến khi người ta chạy lại can. Thì ông Luận mới dừng tay. Chứ nếu không thì ông đấm em mình đến chết. Người làng tỉnh lại. Hết nhìn thân ảnh Thành Hoàng uy dũng. Đang đứng sừng sững trên nóc của miếu Thành Hoàng. Ở đằng xa. Không ai bảo ai họ quỳ dạp xuống dập đầu Thành Hoàng nói Các người đứng lên Không phải tạ ơn Nếu như hôm nay không có ta Thì cũng có người khác Đến cứu các người Dù sao đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt Người tài lớp lớp không bao giờ thiếu Kẻ ta vừa giết Là tên quan trong chiều ngày trước Hắn luyện tà pháp Hồng mong được trường sinh bất tử Các người không biết vô tình đánh thức hắn dạy Cũng vì lòng tham Cho nên kẻ nằm dưới kia đã tiếp tay cho Với việc làm trái ý trời của hắn May là nhờ có anh linh sông núi dẫn lối Ta đến kịp Nhớ lên lời ta nhân quả tuần hoàn hãy sống mà tích đức ắt sẽ có phúc báo cây xấu cổ thụ này đã tích tụ quá nhiều âm khí cho nên hôm nay bổn thành hoàng sẽ diệt nó luôn để đề phòng những loài ma quỷ tụ tập thành hoàng nói xong liền lập tức vùng đào múa tít thành đào sáng rực lên một luồng ánh sáng đến chói mắt thành hoàng hét lớn một tiếng dậm mạnh chân cái mái của miếu thành hoàng ở bên kia rung lên bần bật rồi sau đó thành hoàng nhảy vọt xa đến cả mấy chục mét trồm thẳng về phía cây xấu càng bay thân ảnh của người càng trở nên cao lớn vĩ ngạn cho đến khi bóng dáng của thành hoàng như người khổng lồ ngài vung đao bổ thẳng xuống cây xấu cây xấu cổ thụ Dễ phải cao như cả một tòa nhà bốn tầng. Vậy mà bị một đao. Bổ cho trẻ làm đôi. Thân cây xấu rung lên bẩn bật. Từ bên trong chảy ra cái thứ nhựa như là máu. Thành hoàng sau khi chặt đứt cây xấu. Để đề phòng hậu hoạn. Ngài vung đao. Bình lính lập tức sầm sập. Xếp thành hàng ngũ đàng hoàng. Đoạn ngài nhảy lên trên ngựa. Dẫn bình lính biến mất về đằng xa Người dân làng bấy giờ Ai nấy trên gương mặt cũng hiện lên sự kinh hoàng Nhưng cũng rạng rỡ Ông Chí bị người ta trói lại Dẫn lên trên đồn công an Ở đây ông phải đối mặt với án tù Vì những tội trạng mình đã gây ra Ông Chí khai ra toàn bộ Động cơ gây án của mình Và các hành động độc ác Hóa ra không phải chỉ đơn thuần vì lòng tham, mà ông Trí đã khế ước bán linh hồn cho quỷ giữ. Cách đây hơn năm, ông đi khám bệnh phát hiện mình đã ung thư giai đoạn cuối. Tưởng như đã hết hy vọng, chỉ chờ chết. Cho đến khi ông Luận vào ông Đức vô thình tình đánh thức con quỷ. Con quỷ nắm được điểm yếu, nó chữa cho ông khỏi bệnh, đồng thời hứa hẹn mảnh đất của bà cụ thật. Nhưng ông phải giúp cho con quỷ từ đó đêm nào ông chí cũng đem máu đổ xuống cái lỗ đã phát hiện ra cái quan tài trôn đứng con quỷ vương dần dần hồi phục lại có được sức mạnh tăng lên không ngừng đến bây giờ ngồi trong song sắt ông chí đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định chỉ vì ham sống sợ chết vì lòng tham ông đã đẩy tất cả vào vòng xoáy oan nghiệt cuối cùng ngôi làng cũng đã trải qua những ngày đen tối bà hòa vì xấu hổ Với những gì chồng gây ra Đã bán hết đất đai điền sản Rồi mẹ con dắt díu đi nơi khác sống Ông Luận Kể từ đó Ông như trở thành con người khác Ông sống hiền lành hòa đồng với bà con tròm xóm Về phần lão thầy Long Kẻ đã chấn yểm mộ của bà cụ thật Nghe đồn một lần đi bắt ma bắt quỷ Ở huyện Bên Lúc đi về trời tối gặp cướp Thầy béo trống trả thế nào Chúng nó cầm dao xiên cho mấy nhát toạc cả bụng đi đời nhà ma Kết thúc cuộc đời lão ham tiền Câu chuyện nhà bà cụ thật Mặc dù đã xảy ra nhiều cái chết ghê dọn Nhưng đó cũng như là một câu chuyện để răn dạy người sống Phải biết đến nhân quả Đừng vì lòng tham mà đánh mất bản ngã của mình Có thể ông Luận như thế là đã quá nhẹ nhàng Bởi vì thật ra ông sống cũng có đức có phúc gì đâu Rồi chắc chắn là ông cũng phải chịu cái nhân quả do chính ông gây ra. Thế nhưng đó sẽ là việc của nhiều năm sau nữa, khi ông đã già cả. Biết đâu con cái của ông cũng sẽ đối xử với ông như ông đã từng đối xử với bà cụ thật mẹ ông vậy. thưa quý vị và các bạn một câu chuyện nó là vừa làng quê nó cũng vừa pháp sư và đặc biệt là tác giả là này đề cao cái cái mối quan hệ trong gia đình và nhân quả đúng không ạ có một điều từ nãy giờ tôi thấy anh em comment rằng là lâu lâu mới thấy con thành hoàng mạnh như thế <cười> đúng không lâu lâu mới thấy con thành hoàng mạnh như thế ờ ông Ờ, tại vì chúng ta đã đọc trong rất nhiều câu chuyện là Thành Hoàng thì thường thường nó giống như là một vị tiểu thần Tức là trong mắt các bạn hình dung là Thành Hoàng giống như là một vị tiểu thần, đúng không? Bị bầy ma trúng quỷ nó đe dọa rồi thế này nó hết Hello Nguyễn Hải <cười> Đúng không ạ? Nhưng mà Thành Hoàng ở trong câu chuyện này thì rất là bá đạo Bởi vì vốn dĩ khi còn sống thì ông là một võ tướng Thật ra thì như thế này nhé các bạn nhé Thành Chắc là có nhiều bạn thứ nhất là có thể là do các bạn còn trẻ các bạn tìm hiểu chưa kỹ thì các bạn hiểu chưa đúng về thành hoàng à, thành hoàng làng là gì là người chắc chắn phải là người có công với làng với cái chính ngôi làng đó có công theo nhiều phương diện đó có có có có những ngôi làng tôi đã từng gặp các bạn có những ngôi làng thành hoàng làng không ai khác là ông thầy lang ở trong ngôi làng đó Uh, căn những cái năm đó lũ lụt sau khi nước lũ rút đi thì dịch bệnh rất là khủng khiếp đó, dịch tả hành hoành rất là khủng khiếp mà các bạn biết ngày xưa đó, dịch tả thì thậm chí là đến chết la liệt thì ông thầy lang đó ông thầy lang đó ông ấy đã đi chữa chữa bệnh và cứu rất là nhiều người công đức của ông rất là lớn Thế thì sau này thì khi mà ông nhiều năm khi mà ông Thái Lang ông chết đi thì người dân người ta vẫn ghi nhớ công đức đó. Người ta tôn ông là Thành Hoàng. Còn về cái phần tâm linh thì có thể là vì là cái việc làm của ông ấy đã có rất là nhiều công đức. Cho nên là dưới cõi âm người ta ghi nhận cái, cái, cái công đức đó. đó. Người ta ghi nhận cái công đức đó và người ta sắp phong cho ông làm Thành Hoàng. Thế nhưng cũng có những vùng đất thì các bạn biết người ta tôn sùng một vị Thành Hoàng nào đó tỉ dụ như là một cái vị tướng quân nào đó vốn dĩ là người ở ở cái ngôi làng đó người vùng quê đó nhưng không chỉ là có công với cái vùng quê làng quê đó mà còn có công với cả đất nước đánh giặc chẳng hạn như thế thì người ta cũng tôn ông là thành hoàng đó. nên chắc chắn một điều là người đó phải nhận được cái sự kính ngưỡng của dân gian, của nhân dân Người đó phải được sự sắc phong Của các vị uh, Các vị quan Ở dưới cõi âm Thì mới được uh, Phong thành hoàng Và chắc chắn một điều với anh chị em Rằng là thành hoàng pháp lực Rất mạnh Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất được sắc phong rồi Thứ nhất là ông được sắc phong Các bạn Đó Thứ hai Là ông ấy được Hưởng nhang khói hương hỏa tín ngưỡng của bà con cả một làng Tôi thì tôi chưa biết được là một làng ở trong miền Nam nó rộng đến mức độ nào Thế nhưng mà làng quê ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ thì nó rất là rộng và rất là đông người Các bạn, làng quê ở Đồng Bằng Bắc Bộ nó rộng và nó rất là trù phú đông đúc Nó không như là bản ở trên dân tộc chúng tôi ở dân cư thưa thớt Mà làng quê ở Đồng Bằng đông lắm thế với cái số lượng người thờ cúng tín ngưỡng như thế thì chắc chắn là cái sức mạnh từ cái cái cái cái niệm lực đó nó nó nó tụ lại nó rất là lớn nên là tôi khẳng định lại với anh em là thành hoàng là người rất mạnh còn có thể là trong những câu chuyện mà anh chị em nghe là thành hoàng bế thì có thể là vì cái loài ma chúng quỷ nó quá mạnh nó còn mạnh hơn nữa đấy nhá tôi khẳng định với anh chị em thành hoàng rất mạnh à. ok chia sẻ với anh chị em là như thế à, còn đối với tác phẩm này của nguyễn nguyễn thì anh thấy là em em cũng rất là khéo léo khi mà em đề cao cái cái cái cái, cái ý nghĩa của gia đình à, anh cũng đã được đọc rất nhiều những câu chuyện về cái mối quan hệ gia đình giữa con cái và cha mẹ à, Anh thấy rằng là Ở cái câu chuyện này thì em cũng không có quá Để cho những cái nhân vật Nó hành hạ bà cụ thật lắm Nhưng mà chúng ta cũng đủ để hiểu rằng là Bà cụ đã rất là khổ sở Đúng không? Em chỉ nói qua qua thôi Về cái cái cuộc sống của bà cụ thật thôi Nhưng mà người ta có thể là thấy được là Bà cụ bị con cái nó rất là bạc ác Đôi lúc chúng ta cũng không cần phải nhắc đến quá nhiều Để gây ra một cái sự ức chế Đúng không ạ? Bởi vì cái, cái, cái câu chuyện em đi theo một cái hướng khác nè Ok Nào, Anh cảm ơn nghệ Nguyễn Và anh hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nghệ Nguyễn Trong một tác phẩm sắp tới. Còn hồi nãy thì chắc là chị biên tập Ghim bạn Hoàng Trần Thắng Ở bên Youtube Bạn comment là trả nợ đi À tụ nơi thiếu tiền lâu lắm rồi 500k trả đi 5-6 năm rồi Ừ thế này nha Thắng nhá Mà tôi thì tôi nói thật Là tôi nợ nhiều lắm không ạ Tôi nợ nhiều lắm nhá, ừ, tại vì là nhà tôi doanh nghiệp mà, thắng nhá, nhà tôi uh, các bác tôi với lại uh, cương kẹo đừng uh, kẹo em ơi đừng spam em ơi, anh đã có thông báo rồi kẹo xem lại của anh, đừng spam, uh, nhà tôi thì bác tôi với ông bà già tôi làm doanh nghiệp, thế cho nên là nếu mà để mà nói là nợ thì nhiều lắm, ok, doanh nghiệp nào mà trả nợ vay vốn để để để kinh doanh, vay vốn nhà nước, vay vốn ngân hàng nhà tôi nhiều lắm. Nhưng mà tôi khẳng định với ông là để mà nợ thì tôi không bao giờ nợ đến chỉ đến tầm 500 nhá, 500.000 mà tôi mà đã nợ thì phải nợ tầm từ 5 tỷ trở lên. Nhưng tôi không nợ đến tầm 500. Thế là thắng nhá. Nếu như mà thắng đã tập nói đến tiền ấy thì thắng phải nói đến cái tầm vĩ mô đi. Ok. Nếu như Thắng đã tập nói đến tiền Thì Thắng phải nói đến cái tầm vĩ mô chứ Thắng đừng nói đến cái tầm vi mô Như thế, bèo nhèo như thế Để mà đi bôi người khác Ok 500.000 có thể nó rất to, nó rất quý Nhưng mà dùng cái kiểu Một cái câu nói kiểu 500.000 đó, đó Để mà đi bôi người khác đó, Thì nghe chừng là nó hơi bách nha. Thắng nhá Ừ nên là thắng phải học cái cách nó sang lên một tí. Từ trong cái cách mình đùa với mọi người, từ trong cái cách mình, mình mình mình mình mình bỉ bôi người khác, từ trong cái cách mình thích nổi bật trước đám đông, từ trong cái cách mình thể hiện ra thì thắng phải học cái cách nào để cho nó sang lên thắng ạ. Ok. 500000 to tôi đồng ý 500000 to. Quý. Nhưng để mà bỉ bôi người khác thì cái cách nói đó nó nó nó nó nó hơi nó hơi hơi phèn thắng nhá phải sang lên mình phải sang lên thắng thì thì mình mới thể hiện được thì mọi người mới chú ý đến chứ bỉ bôi như thế thì nó hơi hơi hơi kém cái thứ hai nữa thắng nhá đùa thì nó phải có duyên à, đùa là nó phải có duyên chứ mình mình đùa ấy mình đùa mà nó nó không có duyên đấy à, thì xem ra là nó hơi nhạt nhá nó hơi nhạt nên nên là thắng phải phải học cách để giao tiếp xã hội nhiều hơn nữa à, phải học cái cách phải đi ra ngoài nhìn cuộc đời nhiều hơn nữa ok giao tiếp xã hội nhiều hơn nữa để trở thành một người đùa có duyên, như thế thì chị em người ta các em gái người ta mới thích chứ còn đùa như kiểu của Thắng thì mấy em bĩu môi bảo anh này chắc ít học. Đó, mà thậm chí có những bạn mặc dù là bạn ấy điều vì điều kiện bạn ấy cũng không được học sâu, học học cao nhưng mà bạn ấy đùa cũng rất có duyên. Có những cái miếng đùa phải nói là người ta người ta cứ cứ thích mãi, người ta cứ tùm tìm người ta cười mãi. Chứ không có ai đùa như Thắng Cả đùa như Thắng nó rất là vô duyên ok Nó rất là vô duyên Nó giống như kiểu là cả một cái cuộc họp Người ta đang họp rất là nghiêm túc à, Một cái hội nghị rất là nghiêm túc Tự nhiên Thắng đi qua Thắng dùng tay không bốc các chó Thắng ném vào trong hội nghị Và sau đó Thắng cười khành khạch Mình nghĩ rằng chó đó vui Nhưng thật ra là không vui thế nào cả okay. Mình lớn rồi Mình lớn rồi mình Mình phải thể hiện lớn lên và sang lên, ok thắng, nhá, anh thì bây giờ anh không chửi mắng, ừ. anh cũng được uh, các cô các chú anh các chị uh, góp ý rất là nhiều, anh không chửi mắng gì cả, nhưng anh chỉ góp ý với với bạn như thế để làm sao cho anh em mình cùng tốt lên, à anh em mình cùng cùng tự hoàn thiện bản thân đấy, ok có thể là có những thứ anh có thể là chưa bằng được thắng. Tỷ dụ như là anh chưa đủ trình độ mặt dày để đi đùa những cái kiểu như thế. À, anh thì nói thật là anh cũng hay đùa mọi người lắm, nhưng mà anh chưa đủ cái trình độ mặt dày để đùa người khác như thế. Đấy. Thứ hai nữa là uh, anh cũng cũng cũng không được học hành cao cho lắm để mà có cái cái chất đùa như của thắng thì có lẽ là anh sẽ còn phải học tập thật nhiều hơn còn thắng thì anh nghĩ là thắng cũng cũng nên phải phải tự hoàn thiện bản thân nhá thắng cũng phải tự hoàn thiện bản thân để làm sao có những cái cái món cái cái miếng đùa nó phải nó phải sâu sâu sắc hơn một tí nó phải thể hiện cái cái cái cái cái đẳng cấp hơn một tí à, nó phải cuốn hút hơn một tí đừng đi đừng đi xem mấy cái thằng nhạt nhẽo nó nó đùa để rồi tưởng rằng là nó đã đấy đã là cao siêu, ok phải sống với những người nó phải phải đẳng cấp cao thì mình mới thấy là mình như thế nào chứ mình mà cứ ngồi trong một cái một cái miệng một cái giếng ngẩng đầu lên nhìn cái bầu trời đó bảo Ê, bầu trời này là của bố không một ngày nào đó cái bầu trời của bố đó sẽ bị một cái gầu nước nó tán thẳng vào mặt thì lúc đó mới nhận ra là không bầu trời không phải là của bố và đó chỉ là một cái giếng thế thôi nhé ở anh toàn lê em thì không em chưa bao giờ là người thù dai cả em thải với anh toàn lê nếu mà anh nói thế thì chắc là anh hàng xóm mới tháng vào không em chưa bao giờ là người thù dai cả anh anh lại nhầm rồi ừ. Nha. mà em mà sống giả tạo nữa thì thì không còn ai thật thà nữa anh toàn lê không biết là anh là ở đâu sang đấy nhưng mà chắc là anh cũng chả mấy khi anh xem em tại vì là tất cả những bạn chỉ cần xem em một thời gian dù ngắn thôi thì các bạn đều biết em là thằng lớn nên ở trợ em là thằng lớn nên ở trợ em không có cái cái cái cái cái cái cái, cái kiểu là, là là thế này thì kia nhá Ừ. Em là thằng lớn nên là trợ Cho nên là mọi thứ em rất là thẳng Nếu như là trước đây thì Chắc là em sẽ phải Phải để, phải đào đến cả bố nhà người ta lên Để em chợ Nhưng mà được các cô, các chú, các, anh, các chị, các bác Pháp ấy rất là nhiều Và em nhận thấy rằng như thế nó cũng không không hay Đấy. Thì em cũng có cái điều chỉnh Tuy nhiên rằng là Chúng ta cũng phải có cái quan điểm rõ ràng với nhau Đâu phải có thích nói gì là nói Cũng cũng như là anh phát biểu á Thì cũng không phải là anh cũng thích nói gì thì anh nói được Đúng không? Người ta có thể là ăn bậy Ăn bạ được Ok ăn bậy bạ quá Đi ra bệnh viện mình rửa ruột cái veo hết uh -huh. Mình ra bệnh viện mình rửa ruột cái veo cái là hết Chứ còn nói bậy là không được Anh ơi nói bậy đâu cũng được đâu Nói bậy bây giờ nhẹ thì 7 triệu rưỡi À Nặng hơn tí là 13 12 triệu rưỡi mà nặng hơn nữa là nhập kho anh ơi là không có nói bậy được nhé thì, thì chia sẻ với Thắng về cái vấn đề là những cái miếng đùa và những cái câu chuyện làm sao cho có duyên và chia sẻ với anh toàn Lê như thế nha anh toàn nhá em thì em không có được uh, uh, học hành nhiều để cho uh, câu chữ nó nó nó nó kiểu hoa văn Mỹ miều như anh đó còn em thì em chỉ tính nói thẳng thiết thẳng thừng như thế thôi <cười> em mỏi quá anh dành em mỏi quá ngày hôm nay em em vất quá em ngày hôm nay em đi bộ tính ra nó phải đến hai chục cây số em mỏi quá cho phép bên xong chuyện cho phép em ngồi có chân tí em mỏi quá cậu tẩy thì tác giả Hà Cơ mới viết được vài chương thôi dạo này anh em cũng biết là công việc ở đoạn Hải Phòng ở Hải Phòng công việc nó đang rất là căng anh em nào ở Hải Phòng cũng biết nó rất là căng thế nên là là là cậu Hà Cơ cũng cũng công việc cũng căng anh em cũng thư thư cho cậu Hà Cơ cậu viết rồi đấy phần tiếp mình như đi Hòa Bình hay sao không nhưng mà vì lý do công việc cho nên là cậu mới viết được một vài chương thì cậu lại phải lo công việc xong đã nhưng mà anh sẽ yên tâm khi mà cậu sắp xếp xong được công việc và cậu viết nhanh lắm mấy hồi mấy hồi nhanh lắm ok một lần nữa xin cảm ơn tác giả nghĩa nguyễn ngọc tài cảm ơn tác giả nghĩa nguyễn cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại buồn ngủ đi ngủ nữa. Ngày hôm nay trưa đã không được ngủ, mệt quá. Đi bộ. Anh anh anh cái đồng hồ cái WhatsApp của anh nó nó đếm nó phải đến chắc phải 20 cái số Anh thề lâu lắm anh không đi bộ như, nhiều như thế.